sau một lúc lâu diệu linh chật vật lắm mới có thể giúp bà liên nằm ngay ngắn lại trên giường cô ta vội đứng dậy rồi bước đến rót một tách trà đem lại cho bà ta uống sau khi ngụm nước trà chảy vào miệng thì bà ta cũng từ từ tỉnh lại mở mắt ra cả cơ thể của bà ta bây giờ rất mệt mỏi đầu óc quay cuồng chóng mặt nhưng khi nhìn một vòng trong phòng không còn thấy ung dương đâu nữa cả bà ta bỗng gào lên khóc rồi nói tất cả đều là con khốn đó gây ra nó thật độc ác chính nó đã hại má má má bình tĩnh lại đi mà nói cho con biết đi chị hoa lại làm gì má mà để cha phải phạt má như vậy con cũng bị vạ lây rồi đây này má má thấy mệt quá má đói con đi nấu chút gì cho má ăn đi hả cô ta chỗ hai mắt to ra nhìn đăm đăm vào khuôn mặt của bà liên cô ta từ nhỏ đến giờ chưa động tay động chân vào làm bất cứ chuyện gì thì làm sao biết nấu ăn. Nhưng nhìn bộ dạng của bà ta trông rất thê thảm, giờ mà Diệu Linh tử chối không muốn xuống bếp thì không có được. Cô ta đành gật đầu rồi nói bà Liên hãy đợi cô ta một chút. Cô ta xuống bếp nấu ngay. Đi vội xuống nhà bếp, thấy có mỗi dì rượu mà thôi, cô ta liền đi lại rồi bảo dì rượu mau nấu nhanh cho cô ta một nồi cháo. Dì Diệu mà chỉ biết lắc đầu. Vội chỉ cô ta Hãy lấy cái bát đến bếp Khi nãy cô nấu vẫn còn dư được tầm hơn một bát nhỏ Tạm thời múc cái đó lên cho bà Liên ăn tạm Rồi dì rượu nấu cháo yến cho bà ta ăn tầm bổ sau Diệu linh nghe thế thì đã vội đi vòng tới vòng lui để tìm cái bát Dì rượu mà không chỉ thì không biết đến khi nào cô ta mới đem được bát cháo lên trên phòng cho bà Liên Khi được bát cháo lên phòng Bà Liên biết ngay là cháo của cô nấu Nhưng bây giờ không ăn thì phải chết đói, nên nhắm mắt nhắm mũi ăn đại để còn mau khỏe lại, tìm cách tống cô ra khỏi cái nhà này. Sáng hôm sau, cô và cậu Hai đã biết hết mọi chuyện. Ông Dương cũng nói từ giờ bao nhiêu công chuyện dưới bếp, giao lại hết cho Diệu Linh, còn cô thì làm ít lại thôi. Và nói kể từ giờ đồ ăn đồ uống gì của bà Liên thì Diệu Linh sẽ là người nấu cho bà ta, cô không được phép lo lắng hay chăm sóc cho bà ta nữa. Sau 3 tháng bà ta biết thay đổi Thì ông Dương sẽ cho bà ta ra ngoài sinh hoạt bình thường trở lại Còn ngang ngược như thế thì ông ấy sẽ nhốt luôn trong phòng Diệu Linh biết bây giờ không phải là lúc để cô ta âm mưu hại cô Cô ta phải cố gắng làm ông Dương hài lòng Vì hiện tại không ai bên cạnh bao che cho cô ta nữa hết Nhưng làm sao cô có thể không quan tâm đến bà Liên được Nhìn thôi cô cũng đã biết Diệu Linh đâu biết nấu ăn Đến nhặt cọng rau cô ta còn không biết nữa. Nếu cho cô ta nấu thì không biết đến mùa quyết năm sau, bà Liên có bát cháo để ăn trưa. Cô hay lén ông Dương và cậu hai rồi thức từ rất sớm để thổi lửa vo gạo cho bà Liên. Suốt 2 tháng trở như thế, cô nấu xong thì đều bảo rượu linh, mang lên phòng cho bà ta. Cô ta mỗi khi đem lên phòng của bà Liên thì đều nói rằng cháo là do đích thân cô ta đã nấu. Bà Liên nghe thấy thế thì sung sướng vô cùng, khi đang bị bệnh mà bên cạnh luôn có Diệu Linh chăm sóc tận tình. Bà ta nghĩ ai như cô, lần trước vào để dở trò khiến ông Dương và cậu hai tức giận rồi phạt bà ta như thế này. Thực hiện xong mưu đồ thì liền biến mất dạng, ngay, nên suốt hai tháng nay có thấy cô đi vào hỏi han hay nấu cháo pha nước gì đâu. Bà ta nói thế thôi chứ đối với bà ta, Diệu Linh luôn là số một. Dù cô có hơn Diệu Linh gấp 2, gấp 3 lần, thì với bà ta, cô vẫn mãi là con số 0. Cũng hơn hai tháng trôi qua rồi, cô cảm thấy cuộc sống rất yên bình. Bà Liên bị phạt không được ra bên ngoài, nên không ai chỉ trích hay sỉ nhục xỉ cô hết. Diệu Linh cũng như thế. Cô ta sáng dậy sớm để xuống phụ nhặt vài cọng rau, rồi lau vài cái bát như thế là xong ngày. Nhưng thả có làm còn hơn không, cô thấy mọi thứ dần dần ổn. Với lại cô cũng nghĩ chắc chắn bà Liên đã thay đổi nên cô quyết định xin ông Dương tha cho bà ta để bà ta được sớm đi ra khỏi phòng. Chứ suốt 2 tháng nay rồi bị phạt ở trong phòng mã như thế sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe. Ông Dương thấy cô nói cũng khá hợp lý. Với lại ông ấy nghĩ hôm nay đã hơn 2 tháng rồi chắc bà Liên đã suy nghĩ lại và chịu thay đổi tính nét. Ông ấy đang nhìn cô rồi gật đầu Sau đó nói cô hãy vào phòng Rồi nói cho bà ta biết đi Cô nghe ông Dương nói thế Thì vội gật đầu Sau đó đi nhanh vào hướng dãy phòng Đến căn phòng của bà Liên Cô vội đưa tay lên gõ cửa rồi nói Má ơi Bên trong phòng bà ta nghe thấy tiếng của cô Đang bên ngoài cửa Thì đã cười nhếch mép. Bà ta nghĩ chắc có lẽ cô đến xem Bà ta còn sống hay đã chết chưa làm gì có ý tốt bụng mà đến hỏi han sức khỏe của bà ta. Nhưng bà ta biết ông Dương đang ở nhà nên bà ta không thể làm quá lên được, nếu không ông ấy sẽ cấm không cho bà ta bước chân ra khỏi phòng. Bà ta vội bảo vọng ra nói cô hãy vào đi. Cô nghe thế thì liền nghĩ chắc chắn bà ta đã chịu thay đổi nên không hẳn học với cô nữa. Vội đưa tay lên mở cửa phòng, cô bước vào cười tươi rồi cúi đầu chào bà ta. Con thư má Má đã khỏe chưa ạ? Bà ta thở dài nói. Không thấy vẫn đang rất khỏe mạnh sao? Rồi hỏi xong chưa? Xong rồi thì đi ra ngoài đi. Thái độ của bà ta cũng vậy. Nhưng cô thấy hôm nay bà không nói chuyện cộc cằn xuyên sỏ như lúc trước nữa. Là cô đã mừng lắm rồi. Cô liền đáp. Dạ, cha cho má ra ngoài rồi. Con mời má ra ngoài uống trà cùng cha. Để con đi trưng yến cho má tẩm bổ nhé. bà ta nghe cô nói như vậy thì bất ngờ vô cùng vội đứng dậy bà ta hỏi lại này cô đang gạt tôi đúng không chưa 3 tháng làm sao ông Dương cho tôi ra ngoài được hai cô đang dở trò với tôi hả cũng vì lần trước cô dở trò nên tôi phải cắn sang chịu phạt hơn 3 tháng này cô có biết tôi sống như đang ở trong địa ngục không hả dạ con nói thật cha đã cho má ra ngoài rồi con không có dám dở trò gì đâu má lên nhà trên đi ạ con Trương Yến đem lên cho mã ngay. Cô nói rồi thì xoay người đi ra. Nhưng bà ta đã gọi cô lại rồi hỏi. Này, có phải con bé Diệu Linh nó xin ông Dương cho tôi ra ngoài đúng không? Chứ làm gì có cái chuyện cô xin cho tôi? Tôi nói như thế chúng phóc luôn phải không? Bà ta cười vui hớn hở vì đã được tự do đi ra bên ngoài chứ không còn ở biết trong căn phòng này nữa. Bà ta liền nghĩ ngay chắc chắn Diệu Linh là người xin với ông Dương cho bà ta được đi ra khỏi phòng Cô nghe những lời của bà ta vừa nói thì buồn vô cùng Đối với bà ta cô không có gì là tốt đẹp hay sao Khi người xin cho bà ta được đi ra khỏi phòng là cô chứ không phải Diệu Linh Nhưng cô không chấp nhất chuyện đó làm gì Cô cười gượng gạo gật đầu sau đó quay người đi xuống bếp để trưng yến cho bà ta Thấy cô đi rồi bà ta mới vội đi lại tủ quần áo lấy ra một bộ đồ rồi đi tắm cho sạch sẽ sau đó mới đi lên nhà trên cùng ông Dương nhìn thấy ông Dương đang ngồi ở bàn giữa bà ta liền đi lại rồi cười tươi như chưa có chuyện gì xảy ra bà ta ngồi xuống ghế gỗ đối diện với ông Dương rồi nói ông, ông hết giận tôi rồi đúng không tôi hứa không tái phạm nữa đâu bà đấy bà phải biết thương con dâu của bà con hòa năn nỉ tôi đấy nên tôi mới tha cho bà lần này Lần sau còn tái phạm bà đừng có trách tôi Nét mặt bà ta bỗng khực lại Vậy mà bà ta cứ tưởng Diệu Linh là người nói giúp Để bà ta đừng đi ra khỏi phòng Nhưng giờ thì mới biết Người xin cho bà ta chính là cô Nhưng cô thì đã làm sao Bà ta nghĩ cô chắc chắn đang có âm mưu gì đó Nên mới nói giúp cho bà ta Ra sớm đến như vậy Bà ta không thèm quan tâm đến liếc mắt nhìn một vòng Bà ta cảm thấy thật thoải mái hơn hai tháng này bà ta giống như bị giam trong ngục tù nên kể từ giờ bà liên mỗi khi muốn nói cái gì đều sẽ suy nghĩ thật kỹ càng rồi mới dám nói hơn 2 tháng này cậu hai luôn quan tâm đến cô hay mua bánh cho cô và rồi thì chuyện gì cũng đến cô đã trao trái tim này cho cậu hai nhưng cô luôn rụt rè không dám nói ra cô không biết cậu hai có tình cảm với cô hay là không Nhưng trong đầu của cô vẫn còn ghi nhớ rất kỹ cái tên Mỹ Hoa. Cô rất muốn gặp cô ấy. Cô muốn biết cô ấy với cậu hai là gì của nhau. Đã gả về nhà này làm vợ của cậu hai. Cô lúc nào cũng một lòng một dạ, Nhưng cô lại sợ bản thân đi quá giới hạn. Cô đem lòng yêu cậu ấy. Nhưng cậu ấy thì yêu ai? Câu hỏi đó luôn được đặt ra trong đầu của cô. Vì vậy mà cô luôn rụt rè không dám nói ra. Còn tâm tư của cậu hai thì chỉ có mỗi mình cậu ấy biết. Cậu ấy không bao giờ nói ra hay để lộ cảm xúc của cậu ấy. Quả thật cậu ấy không chỉ yêu cô mà còn thương cô rất nhiều rồi. Sự hy sinh cao cả của cô, sự hiền dịu của chính con người cô đã làm trái tim cậu hai sao xuyến. Cậu hai cũng đã chấp nhận sống cho hiện tại mà quên đi cái quá khứ đau buồn nhưng lại không biết đến khi nào mới dám nói ra cho cô biết. Cậu hai rất muốn mỗi đêm được ôm cô vào lòng Rồi ngủ một giấc thật ngon Nhiều lúc nhìn trộm cô lúc ngủ Cậu hai chỉ muốn được hôn lên đôi môi đỏ mọng đó Nhưng lại không dám Lại thêm một ngày nữa trôi qua Hôm nay cậu hai đi làm từ rất sớm Vì cậu ấy muốn tầm trưa sẽ về sớm hơn mọi khi Để tạo bất ngờ cho cô Hôm nay cậu ấy sẽ mua tặng cô một đóa hoa hồng đỏ Và thổ lộ với cô rằng Cậu ấy đã yêu và thương cô rất nhiều rồi. Suốt mấy tiếng làm việc ở ngoài xưởng gạo, khóe môi của cậu hai luôn cười tụm tỉm. Ai nhìn vào cũng thấy làm lạ, nhưng thấy cậu hai vui vẻ chịu cửa như thế, thì bà con làm thuê cũng thấy vui lây. Còn cô ở nhà thì đang chuẩn bị đi xuống dưới nhà bếp để nấu cơm trưa cho cả nhà. Nhưng chợt lúc này có tiếng xe hơi đang bóp còi ngoài cổng. Ông Dương vội đứng lên nhìn ra trước cổng nhà. thì ngay lập tức nói với bà Liên, Bà ơi, hình như ba Khang với con út về kìa bà Bà ta nghe cô út và cậu ba về thì vui mừng đứng lên trông ngóng Quả thật đúng như ông Dương nói là cô út và cậu ba Khang Hơn 2 tháng rồi cô mới được gặp cô út nên cô cũng đã đứng lại chờ cô út đi vào nhà để phụ cô út mang hành lý vào phòng Nhìn thấy cô út thì cô liền cười thật tươi Nhưng ánh mắt cô lúc này rơi vào người đang đứng cạnh cô út Không ai khác là cậu ba Khang Theo phép lịch sự cô gật nhẹ đầu một cái Rồi bước đi lại gần cô út Bà Liên và ông Dương vui mừng hớn hở Hết ôm cô út rồi đến cậu ba Bà ta trách móc ông Dương Tại sao lại bắt con trai yêu dấu của bà ta Đi lên tận trên huyện để lo sưởng gạo Hôm nay nhìn thoáng qua Thì đã thấy cậu Khang ốm đi nhiều Nhưng cậu ấy vẫn luôn toát ra vẻ phong độ Cô út sau khi chào hỏi ông bà Dương xong Thì vội kéo tay của cô vào trong phòng Lúc này Diệu Linh mở cửa bước ra Thì đã thấy cô và cô Út Nhưng cô Út không thèm quan tâm đến cô ta Mà lướt đi qua như một ngọn gió Cô Út còn luôn miệng nói Có quà muốn tặng cho cô Nên khi Diệu Linh ngay thấy thế Thì cô ta muốn phát điên lên Khi luôn bị cô Út khinh khi Cô ta cũng tủi thân lắm Lấy chồng thì cũng như không lấy Ông Dương vì muốn cho cô ta hoàn hảo hơn nên đã khát khe với cô ta nhưng bên cạnh cô ta lúc nào cũng có bà liên chống lưng hết cả cô ta vì bực tức quá với một phần hôm nay không muốn xuống bếp phụ nấu cơm trưa nên đã lén đi ra mé hông nhà ngồi nhìn mấy chậu lan rồi đến mấy chậu hoa cô ta cảm thấy vô cùng chán nản bây giờ cô ta phải nghĩ cách làm sao để cướp cậu hai về chứ cũng hơn hai tháng rồi cô ta đâu thể sống một cuộc sống như thế này được Chợt lúc này cậu Khang định đi ra xem mấy chậu lan thì thấy Diệu Linh đang ngồi ở đó. Cậu hai cũng chẳng ưa gì Diệu Linh vì cậu ấy đã nghe cô Út kể lại hết mọi chuyện. Suốt khoảng thời gian vừa rồi có đêm nào cậu Khang không nhớ đến cô đâu. Vì thương nhớ cô mà mất ăn mất ngủ nên hôm nay nhìn cậu Khang ốm đi là vì lý do đó. Cậu Khang đã cố quên cô nhưng mãi vẫn không quên được. Cậu ta không dám về nhà của ông hội đồng Dương vì sợ về tới đây sẽ gặp mặt của cô. Khi nhìn thấy cô thì cậu ta chỉ muốn ôm cô thật chặt và đem cô đi thật xa mà thôi. Lần này cô út được nghỉ trên trường 10 ngày, nên cô út đã năn nỉ xin cậu Khang trở về dưới này chơi với cô vài hôm. Với cô út muốn xem cô sống thế nào, có bị Diệu Linh và bà Liên hành hạ hay là không. Cô út đã lỡ miệng nói ra hết mọi chuyện cho cậu Khang biết. Cậu Khang đau lòng vô cùng, Cậu ấy hiểu tính tình của bà Liên. Phận đời nghèo hèn thì rất khó sống với bà ta. Lại thêm số phận chung chồng nữa. Cậu Khang nghĩ chắc suốt khoảng thời gian qua cô đã rất đau lòng và khóc nhiều lắm. Nhưng khi nãy thấy được nụ cười tươi của cô, cậu Khang đã yên tâm đi phần nào. Nhưng cậu ta về lần này là muốn xem tình cảm của cô và cậu hai đã đến đâu. Nếu cậu hai không yêu thương cô thì nhất định cậu ba Khang sẽ làm mọi cách. Để đưa cô rời khỏi nơi này Diệu Linh khi thấy cậu Ba Khang quay lưng đi thì vội nói Chú Ba Khang tôi có chuyện muốn nói với chú Cậu Khang đã quay lưng đi Nhưng cô ta dù gì cũng là chị dâu của cậu Khang Nên cậu ấy đành quay người lại xem cô ta muốn nói cái gì Cậu Khang hỏi cô ta Có chuyện gì nói nhanh đi Cậu ta nghĩ chắc chắn cậu Khang vẫn còn tình cảm với Ngọc Hoa Nên cô ta muốn đánh trúng tim đen của cậu Khang. Cậu Khang mà biết thì suốt khoảng thời gian vừa rồi cô sống không được yêu thương thì chắc sẽ đau lòng lắm. Cô ta liền nói. Chuyện của chị Ngọc Hoa, chú ba Khang có muốn nghe không? Ngay lập tức cậu Khang đã bước lại rồi ngồi xuống ghế gỗ đối diện với Diệu Linh. Cô ta liền nói. Tôi thấy chị Ngọc Hoa còn tình cảm với chú đấy. Lần này chú về thăm chị Hoa đúng không? Bớt nói linh tinh đi. Tôi thật không có muốn nói đâu. Nhưng nghĩ lại tôi thấy chị ấy cũng tội. Hết bị má phạt quỷ gối. Rồi đánh bằng soi mây. Luôn cả cái việc hất đồ nóng vô người cho cả tay chân bỏng hết. Đêm nào tôi cũng nghe thấy tiếng khóc thảm thiết của chị Hoa. Tiếng đập đồ này kia bên phòng. Đến tận bây giờ anh Phúc đâu có ngủ chung giường với ai. Tính tình của anh Phúc kỹ lưỡng. Nên ngày nào tôi cũng nghe anh Phúc lá hét om sòng chửi bới chị Hoa dữ lắm. Trên người chị ấy không biết bao nhiêu vết bầm. Chú thấy tôi không? Tôi đầu sống chung với anh của chú nên không bị anh phúc vũ phu. Chú thử nghĩ xem, chị Hòa có đáng thương không? Sống kiểu đó nếu đổi lại tôi, tôi chết đi cho rồi. Trái tim của cậu Ba Khang như có ai đó bắp nghẹn lại. Cậu đã tin những lời của Diệu Linh vừa nói. Cậu ta nghĩ không ngờ cậu hai lại đối xử với cô như vậy. Làm sao cậu Khang có thể làm ngơ để cho cô sống cuộc sống như vậy kia chứ? hai tay của cậu khang run run cậu khang không dám nhìn thẳng mặt của diệu linh nên khi cô ta nhìn cậu khang thì đã tin chắc cậu khang vẫn còn yêu cô rất sâu đậm diệu linh nhìn qua một hướng khác khóe môi cong lên đầy đắc ý vì những lời nói dối vừa suy nghĩ ra nhất thời thôi mà cậu khang cũng tin cô ta cảm thấy bản thân của cô ta thật tài giỏi cô ta vội nói tiếp này tôi nói thật đấy chú không tin thì thôi Tôi đi xuống nhà bếp phụ nấu cơm trưa đây. Chào chú, chú tự suy nghĩ đi nhé. Giúp chị Hoa càng sớm càng tốt. Chứ nhìn chị ấy thế tôi sót lắm đấy. Cô ta nói dứt câu thì cười nhạt. Sau đó bỏ đi ngược vào bên trong nhà. Lần này lại có kịch hay xảy ra cho mà xem. Cô ta bằng mọi giá sẽ dành cậu hai vẻ tay của cô ta cho bằng được. Tộng hai lúc này sốc vô cùng. Cậu Khang không thể nào để cô ở lại cái nhà này được nữa. Bao nhiêu đó đã quá đủ với cô. Cô xứng đáng có được một cuộc sống tốt đẹp khi ông phải sống trong đau khổ như thế này. Cậu Khang không thể nào chấp nhận được. Đến tận bây giờ trái tim của cậu Khang vẫn còn rất nhói. Nếu như ngày hôm nay cậu ta không về thì làm sao biết được mọi chuyện. Cậu Khang tin những lời của Diệu Linh nói là thật vì tính cách của cậu hai rất kỹ tính lại còn cộc cằn lạnh lùng ít nói. Nhưng bây giờ cậu Khang không biết làm thế nào để nói chuyện riêng với cô. Bước vội đi vào bên trong nhà. Thật may mắn khi hôm nay ông Dương và bà Liên không biết cậu Khang và cô út về nên không thể nào từ chối lời mời ăn cỗ được. Nhân cơ hội này, cậu Khang muốn đi vào phòng tìm cô hoặc đưa cô đi khỏi cái nơi này luôn. Cậu Khang không muốn cô sống trong căn nhà này một giây một phút nào nữa hết. Cô lúc này đang ở trong phòng của cô. Cô Út mua cho cô thêm vài bộ đồ mới Còn mua mỹ phẩm đắt tiền cho cô nữa Cô Út cũng nói Lần này cậu Khang về đây là để thăm cô Cô chỉ biết cười nhạt cho qua Vì cô không muốn tiếp xúc gần với cậu Khang Cô sợ mọi người sẽ hiểu lầm Nhất là cậu hai phúc Cô và cậu hai phúc Tuy trên danh nghĩa là vợ chồng Nếu ai hỏi cô và cậu hai Sống có hạnh phúc không Thì nói thật cô không biết trả lời như thế nào nhưng được làm vợ của cậu ấy, được cậu ấy quan tâm và trở che như thế, cô cũng mãn nguyện rồi. Cô út hỏi cô rất nhiều, hỏi cô hơn hai tháng qua sống thế nào, có tiến triển gì với cậu hai không, rồi hỏi cô đã yêu cậu hai chưa. Tự nhiên lúc đó cô ngượng ngùng không biết phải trả lời sao, làm sao cô có thể nói ra được rằng cô đã có tình cảm với cậu hai rồi. Cô còn thường xuyên trông ngóng cậu ấy đi làm về nữa. Mỗi khi nghe tiếng xe là cô chạy vọt vào phòng để chuẩn bị quần áo cho cậu ấy tắm. Nhìn cậu ấy một cái thôi, rồi cô sẽ có tinh thần đi làm công việc nhà ngay. Đang nói chuyện vui vẻ với cô Út, thì bỗng lúc này cửa phòng của cô bị đạp mạnh. Cô và cả cô Út đều giật mình nhìn ra hướng cửa. Khi thấy cậu Khang thì nét mặt của cô trợt khựng lại. Ngay lúc đó cô Út liền hỏi cậu Ba có chuyện gì không, thì ngay lập tức cậu Khang đã quát cô Út. Rồi bảo cô út đi về phòng ngay đi Cậu ta đang có chuyện quan trọng muốn nói với cô Cô út sợ vô cùng Nên đã đứng dậy đi về phòng Còn cô lúc này có linh cảm rất lạ Ánh mắt của cậu Khang nhìn cô cũng khác nữa Khi cô út đi rồi Thì cô mới hỏi cậu ta Chú ba Có chuyện gì quan trọng muốn nói với tôi sao Có gì thì ra ngoài nói Chứ đang trong phòng riêng của tôi và cậu hai Chú ở đây nói chuyện không có tiện đâu Hả? Em định giấu tôi đến khi nào hả? Em sống khổ cực bị hành hạ vậy, tại sao không nói cho tôi biết hả? Đi, tôi đưa em rời khỏi đây. Tôi sẽ cho em cuộc sống thật hạnh phúc. Em muốn tôi từ bỏ gia đình cũng được, miễn suốt cuộc đời này tôi được ở bên em là được rồi. Chú Khang, chú điên rồi. Chú làm ơn ra khỏi phòng của tôi đi. Tôi đang sống rất yên ổn và hạnh phúc với những gì tôi có. Tôi xin chú đấy. Cậu hai mà về thấy chú ở đây, cậu ấy sẽ hiểu lầm. Tôi cho mà xem Tôi xin chú mà Đừng phiền cuộc sống của tôi nữa được không Hai mắt của cậu Khang đỏ ngầu Cậu ta không tin những lời cô nói Cậu ta nghĩ chắc có lẽ cô sợ bị cậu hay đánh Nên mới nói thế Cậu Khang đau lòng vô cùng Cậu ấy lắc đầu rồi tiến từng bước lại chỗ của cô đang đứng chạm đến ôm chặt lấy cô Cô cố phản kháng đẩy cậu ấy ra Nhưng rồi Hai mắt của cô trố to khi thấy cậu hai đang mở cánh cửa đi vào phòng Cả người cô cứng đơ Cô chưa kịp nói lời nào hết Thì cậu Khang đã nói Tôi nhớ em lắm Em biết không Ngọc Hoa Em có nhớ tôi không Em gom đồ đi Tôi sẽ đưa em đi khỏi nơi này Được không Nét mặt của cậu hai lạnh như băng Cậu hoài đóng cái cửa phòng lại rất mạnh Rồi bước nhanh đi ra xe Bó hoa trên tay Cũng bị cậu hai ném thẳng vào sọt rác Cô đẩy mạnh cậu Khang ra Hai mắt cô ứa nước Rồi cô chạy theo cậu hai nhưng không còn kịp nữa. Cậu hai đã đích thân lái xe đi ra khỏi cổng. Dù cô có gọi lớn tiếng đến cỡ nào, cậu ấy cũng không thèm quan tâm đến. Nước mắt cô bắt đầu rơi ra. chợt ánh mắt lúc này mới thấy bó hoa trong cái sọt rác. Khi nãy cô đã thấy cậu hai cầm bó hoa này. Trái tim cô đau nhói lên. Cô biết cậu ấy đang hiểu lầm cô. Cô không biết phải làm sao hết cả. Cô Út và cậu Khang đều chạy ra nhìn cô. Cậu Khang không ngờ là cậu hay phúc lại về đúng lúc như vậy. Cô Út lúc này quay qua tức giận hét lớn vào mặt của cậu Khang. Anh ba, anh lại gây họa nữa rồi kìa. Anh vừa lòng chưa hả? Chị Hòa đang sống rất hạnh phúc đấy, anh có biết không? Anh hai còn mua hoa tặng chị ấy nữa kìa. Anh ba ơi là anh ba. Cô Út nói rồi thì đã bước nhanh đi ra chỗ của cô. Cô lúc này đang ngồi bệt xuống dưới đất khóc rất thê thảm. Cô không muốn cậu hai hiểu lầm cô. Cô không có làm cái gì hết cả. Cô út bước đến rồi bảo cô hãy đứng lên để cô út đưa cô vào phòng. Đừng ngồi ở đây khóc lóc. Kẻo ai thấy, mách lại cho ông Dương và bà Liên biết thì mọi chuyện sẽ rối tung cả lên. Cô đành đứng dậy rồi đi theo cô út vào phòng. Cô lướt qua đi khỏi người của cậu Khang mà không thèm ngó ngàng gì đến cậu ta hết. Cô ghét cậu ta vô cùng. Rõ ràng cô đã có linh cảm chẳng lành rồi Cô sợ vô cùng Bây giờ cô chỉ muốn gặp cậu hai Rồi giải thích cho cậu ấy hiểu mà thôi Cô út luôn bên cạnh cô Rồi an ủi cô Nhưng dù cô út có nói gì đi nữa Thì cô vẫn ngồi yên trên giường Rồi khóc rất to Giờ phút này cô phải làm sao Để cho cậu hai từng hiểu lầm cô đây Cô út cũng chẳng biết làm sao Vì không biết cô và cậu Khang Đã nói chuyện gì với nhau Mà làm cậu hai nổi giận bỏ đi như thế Đến bữa cơm chiều, cô đã cố gắng đi xuống bếp phụ nấu, nhưng đầu óc cứ để ở đâu. Cô luôn trông ngóng cậu hai về, nhưng hôm nay đã qua giờ cơm luôn, mà cậu hai vẫn chưa về nhà. Cô lo lắng cho cậu ấy vô cùng. Ông Dương có bảo cô ngồi xuống ăn cơm cùng mọi người trong nhà, nhưng cô đã lắc đầu cô muốn đợi cậu hai về, rồi dọn cơm ăn cùng cậu hai luôn. Từ trưa đến giờ này, cô vẫn chưa có gì bỏ bụng, nhưng cô lại không cảm thấy đói. Bây giờ chỉ cần nhìn thấy cậu hai về là cô đã mừng lắm rồi. Hơn 9 giờ tối, vẫn không thấy bóng sáng của cậu hai đầu hết. Cô út ngồi đợi cùng cô đến tận giờ này. Nhưng cô đã bảo cô út đi ngủ trước đi. Vì hồi lúc sáng đi về mệt rồi. Gặp chuyện của cô nữa, cô út có thời gian đâu nghỉ ngơi. Cô năn nỉ dữ lắm cô út mới chịu về phòng. Nhưng trước khi đi cô út đã đi xuống bếp rồi nhờ con muội nấu cho cô bát cháo. Chứ từ sáng đến giờ cô vẫn chưa có gì ăn hết Hơn nửa tiếng trôi qua Cuối cùng cánh cửa phòng của cô cũng được mở ra Cô đưa tay lên Lao đi nước mắt trên mặt Rồi vội đứng dậy nói Cậu hai sao giờ cậu mới về vậy Cậu có biết tôi lo cho cậu lắm không Cậu đừng hiểu lầm tôi Tôi không có làm gì hết cả Im mồm Còn muốn nói gì thì cút ra ngoài đi kiếm thằng Khang nói cho đã đi Tôi xin cậu đấy Tôi và chú ba không có gì hết Cậu đừng hiểu lầm tôi mà Cô nghe được mùi rượu nồng nặc trên người của cậu hai. Đây là lần đầu cậu hai về trễ, mà trên người lại có mùi rượu như thế này. Cô nhanh bước đến tủ quần áo rồi lấy cho cậu ấy một bộ đồ. Đem lại đưa cho cậu ấy thì cậu ấy đã hất bộ đồ rất xuống đất. Nhìn cô, cậu ấy cười khinh bỉ. Sau đó tự đi lại tủ rồi tự lấy quần áo khác. Cậu ấy đóng cái cửa tủ lại rất mạnh làm cô giật mình muốn rớt luôn cả tim ra bên ngoài. Cứ tưởng cậu ấy sẽ đi vào phòng tắm. Nhưng không, cậu ấy đã quay lại nhìn thẳng vào mặt của cô rồi nói. Tôi sai rồi, tôi không say rượu. Tôi sai khi mở lòng với cô. Đáng lý ra trong tim tôi chỉ có một người thôi. Cô ấy đẹp hơn cô nhiều. Nếu biết vậy tôi đã không qua đây sống cùng cô rồi. Cô làm tôi đau lắm, Ngọc Hoa, tôi đau lắm. Cậu hai, đừng hiểu lầm tôi mà, tôi không có. Nước mắt cô rơi ra mà không thể nào kiểm lại được. Cô đau lòng lắm khi nghe được từng câu từng chữ mà cậu hai vừa nói Cô đã yêu cậu hai rồi Cô không muốn mất cậu hai Nhưng đang trong tình cảnh nghiệt ngã này Cô phải giải thích làm sao cho cậu hai hiểu đây Cậu hai bước đi vào phòng tắm Còn ai có thể hiểu được cảm giác của cậu ấy hiện tại Làm sao cô biết được hôm nay cậu hai đã nôn nóng đến nhường nào Cậu hai chỉ muốn nhanh để về gặp mặt cô mà thôi Lần đầu tiên trong cuộc đời Cậu ấy đi mua hoa hồng, cậu ấy muốn tặng cho cô. Trong đầu cứ liên tưởng đến cái cảnh khi cô nhìn thấy bó hoa thì sẽ rất vui. Và cái kết thật bất ngờ, bất ngờ đến nỗi chưa bao giờ cậu hai nghĩ ra là sẽ có một ngày như thế này. Giờ thì cậu hai mới biết, suốt hai tháng qua chỉ có mỗi cậu ấy quan tâm đến cô thôi. Còn cô thì không, cô chẳng bao giờ quan tâm đến cậu hai hết. Cô luôn né tránh ánh mắt của cậu hai. Cậu hai không muốn nhìn thấy cô nữa. Cô đã làm cho cậu ấy đau nhức nhối ở tim. Còn cô lúc này, những lời nói của cậu hai cứ quẩn quanh trong đầu của cô. Cô biết mà, trong tim của cậu ấy chỉ có duy nhất một người con gái mà thôi. Cô không là gì cả. Có ở đây khóc lóc giải thích thì cậu ấy cũng đâu thèm quan tâm đến lời nói của cô. Đáng lý ra cô không nên tiếp xúc gần với cậu ấy, không nên đem lòng yêu cậu ấy. Cái cảm giác này nó đau đến thấu xương tủy. Nguyên ngày hôm nay cô chỉ biết khóc. Cô cũng chẳng ăn uống gì. Đầu óc cô bắt đầu quay cuồng. Có hòa mắt. Không còn nhìn thấy được gì nữa cả. Cơ thể cô cũng đã yếu đi dần. Đi được vài bước cô không thấy được gì nữa hết. Rồi ngay lúc đó cô ngất xỉu rồi lăn ra sàn nhà lạnh buốt. Tiếng xả nước trong phòng tắm vẫn cứ chảy. Bên ngoài phòng là tiếng gõ cửa của con muội Nó đang bề bát cháo lên phòng cho cô. Nó tò mò vô cùng khi gõ cửa suốt mà không thấy ai đi ra mở cửa. Trong khi phòng vẫn còn sáng đèn. Lúc này đây nó không dám tự tiện mở cửa phòng của cô. Nó đành đi qua bên phòng của cô út. Rồi nói lại cho cô út biết. Cô út cảm thấy sợ vô cùng. Áp sát tai vào cửa. Cô út nghe thấy tiếng nước chảy rất mạnh bên trong phòng. Cô út không biết cô đang làm gì ở trong đó. Mà đến giờ vẫn không nghe thấy tiếng nói của cô. Cô Út đành hét lớn, dù biết cả nhà đang chuẩn bị đi ngủ. Nhưng lỡ cô đang xảy ra chuyện gì thì phải làm sao? Cô Út luôn miệng gọi lớn tên của cô và cậu hai. Lúc này đây, cậu hai tắt nước, thì mới nghe thấy tiếng của cô Út. Nhanh tay với lấy cái khăn, cậu hai lau người sạch sẽ. Rồi ra xem cô đang làm cái trò gì mà không mở cửa cho cô Út. Để cô Út là hét xéo tên ung sùm bên ngoài cửa phòng. Cánh cửa phòng tắm vừa mở ra Đập vào mắt của cậu hai là cô đang nằm dưới sàn nhà Nhưng nhìn kỹ thì cậu hai mới biết hình như cô bị ngất xỉu Cô út vì quá lo lắng không kiềm chế được nữa nên đã đưa tay lên mở cửa phòng Nhưng giờ mới biết cửa phòng đã bị khóa Ông Dương và bà Liên cũng đi đến phòng của cô xem có chuyện gì xảy ra Trời đã gần khuya mà không để ai ngủ ngây gì hết cả Cậu hai bên trong phòng lúc này hét lớn vọng ra bên ngoài Cậu ấy bảo cô út mau cho gia đình đi rước thầy đông gấp vì cô đã ngất xỉu rồi Cô út nghe thấy thế thì quính quáng lên hết định chạy đi ra trước sân nhà để kêu gia đình đi rước thầy đông thì cậu hai đã bước đi ra từ khỏi phòng và cậu ta giành đi rước thầy đông Cậu hai bế cô lên trên giường rồi mới đi ra mở cửa cho cô út vào Diệu Linh cũng đã có mặt ở đó nhưng khi bà Liên vừa thấy cô ta thì đã vội đá mắt với cô ta Rồi cả hai người đi lên nhà trên uống trà, chứ hơi đâu mà ở lại đây. Cô có sống chết thế nào thì cũng mặc kệ cô, bà ta và Diệu Linh đâu rảnh để quan tâm đến. Cô út bước vào ngồi trên giường kế bên cô rồi nói. Đã bảo rồi mà chị Hoa không chịu nghe, chị ấy từ trưa giờ không ăn cái gì hết cả. Chị ấy muốn đợi anh hai về ăn chung đấy. Nguyên ngày hôm nay khóc không ngừng, giờ ra nông nỗi như thế này là phải rồi. Giờ làm sao đây không biết nữa Nghe những lời của cô út vừa nói Thì cậu hai bộ nhìn cô út rồi hỏi Tại sao lại khóc Rồi tại sao lại không ăn gì Chị Hoa trông chờ anh hai về từ sớm đến giờ đấy Anh hai đi uống rượu sao Anh hiểu lầm chị Hoa rồi đấy Cậu hai không thèm nghe những lời cô út nói Mà bỏ đi một mạch ra khỏi phòng Ông Dương thấy thế nên đã đi theo cậu hai Rồi hỏi cậu ấy chuyện gì xảy ra Nhưng cậu hai lại nói là không có gì hết. Cậu hai đi thẳng ra nhà trên ngồi xuống cạnh bà Liên. Rồi cậu hai nói ngày mai hãy cho người vào dọn hết quần áo, giường và bàn làm việc của cậu ấy về lại phòng cũ. Cậu ấy muốn quay về bên đó sống. Diệu Linh và cả bà Liên hay ông Dương đều rất bất ngờ với câu nói của cậu hai. Nhưng mỗi người lại có một cách nghĩ khác nhau. Bà Liên thì nghĩ chắc cậu hai đã nhận ra ai là người thật lòng với cậu ấy. Mà đối với bà ta, người thật lòng đó chỉ có thể là Diệu Linh mà thôi. Còn Diệu Linh, cô ta đang rất vui sướng vì lần này đã giật lấy cậu hai về lại bên cô ta. Lần này cô ta sẽ không để mất cậu hai dễ dàng nữa. Ông Dương thì lại thấy chắc có chuyện hiểu lầm gì xảy ra rồi. Vì từ sớm giờ ông ấy để ý thấy nét mặt của cô cứ buồn bã rồi luôn trông ngóng ngoài cửa. Cứ nghĩ là gây gổ bình thường nhưng lại không ngờ cậu hai đòi dọn về phòng sống cùng Diệu Linh. Trong chuyện này ông ấy không can thiệp được Vì cậu hai có tận hai người vợ Nên việc cậu ấy muốn ở phòng của ai Là quyền của cậu ấy tự quyết định Cậu Khang lúc này cũng đã đưa được thầy Đông đến Vừa chạm mặt của cậu hai Thì nét mặt của cậu Khang liền thay đổi Cậu Khang đến tận bây giờ Vẫn còn tin vào những lời của Diệu Linh đã nói Cậu Khang nghĩ chắc có lẽ cậu hai Đã hành hạ cô điều gì đó Nên cô mới ngất xỉu như thế Cậu Khang rất muốn được vào trong phòng để xem cô thế nào Nhưng hiện tại ông Dương và bà Liên đang có mặt ở đây Nên cậu Khang đành đi qua ngồi cạnh ông Dương Hơn 15 phút trôi qua Bỗng lúc này cô út chạy như bị ma đuổi Từ phòng của cô ra đến nhà trên Cô út đứng ở giữa cái bàn rồi thở hổn hển không nói được nên lời Cậu hai rất muốn vào xem cô có làm sao không Nhưng khi nhìn thấy cậu Khang thì bắt đầu cậu hai Lại suy nghĩ đến những hành động và lời nói lúc trưa này Ông Dương nhanh tay rót cho cô út một ly trà Đưa cho cô út uống để bình tĩnh trở lại Sau đó ông ấy hỏi Ngọc Hoa bị làm sao mà ngất như vậy Cô út lúc này cười tươi rồi nói Cha ơi, má ơi, anh hai ơi Chúc mừng cả nhà mình chuẩn bị đón thêm thành viên mới Chị Hoa, chị Hoa đã mang thai hơn 2 tháng rồi Bà Liên liền nói Cái gì? Con Hoa, con Hoa có thai rồi sao? Ông Dương cười tươi như hoa, ngước mặt lên bàn thờ ông ấy nói Con cảm ơn trời Phật thương đã cho nhà của con sắp có thêm thành viên mới bỗng lúc này Diệu Linh đập bàn một cái rất mạnh Đứng thẳng người lên cô ta nhìn đam đam vào cô út rồi nói Không thể nào có chuyện đó xảy ra được Rõ ràng tôi đã mua giúp chị ấy thuốc tránh thai thì làm sao chị ấy mang thai được Cái thai đó không phải là của anh Phúc đâu Anh Phúc chỉ lên giường duy nhất lần đó Không còn lần nào nữa hết Tôi chắc chắn cái thai trong bụng của chị ấy không phải là của anh Phúc. Nét mặt của cô ta bỗng khựng lại khi biết tất cả mọi người trong nhà đều đang nhìn chằm chằm đến cô ta. Cô ta từ từ ngồi xuống rồi nói Dạ, con con không có mưu đồ xấu gì hết cả. Tại chị Hoa còn quá trẻ con sợ chị ấy bỡ ngỡ khi mang thai nên con mới mua thuốc giúp chị ấy. Ngoài ra con không có ý gì khác hết. Xin cha và má hãy tin con. Bà Liên nói vào Còn chắc chắn chưa diệu linh Còn đã cho con hoa uống thuốc tránh thai phải không Vậy cái thai trong bụng nó là của thằng nào Nó đi dàn díu với trai bên ngoài đúng không Thúy Hằng Mau vào lay con hoa tỉnh dậy cho má tra hỏi Suốt khoảng thời gian Má bị tra phạt ở miết trong phòng không được ra ngoài Thì thời gian đó Nó đã đi đến đâu làm gì Có cặp kè với thằng nào không Giờ má mới nhớ Quả thật diệu linh nói rất đúng Hơn hai tháng trời con hoa không thèm ngó ngàng đến má Chỉ có mỗi rượu linh chăm sóc thôi Vậy suốt khoảng thời gian đó nó làm cái gì? Ông Dương bực tức vô cùng. Không bao giờ bà ta có cái suy nghĩ tốt về cô hết. Ông ấy vội nói. Bà mau im ngay đi. Ai nói với bà nó không quan tâm chăm sóc cho bà hả? Chính tôi là người cấm nó không được bước vào phòng của bà. Không được lo lắng hay quan tâm gì đến bà hết. Vì bà đối xử quá nhẫn tâm với nó. Tôi không muốn nhìn thấy cảnh tượng như lần trước thêm một lần nào nữa. Nên đã cấm nó không được chăm sóc cho bà. Nhưng bà làm sao biết được, cũng vì thương bà mà Ngọc Hoa luôn cố gắng dậy sớm hơn mọi người dưới bếp. Rồi lén nấu hết món này đến món kia cho bà tầm bổ. Bà ăn những món đó bà không thấy quen miệng sao? Hay là có ai đã giành hết công sức của Ngọc Hoa rồi? Tôi nói có đúng không bà Liên? Bà ta bất ngờ vô cùng. Nhìn qua hướng của Diệu Linh, suốt 2 tháng này cô ta luôn nói là đích thân nấu những món ăn đó cho bà Liên tầm bổ. Rồi còn nói ông Dương bắt cô ta làm hết tất cả mọi chuyện trong nhà này. Còn cô thì chỉ biết ngồi chỉ trỏ rồi sai việc mà thôi Diệu Linh cứ mấy hôm Là lại vào phòng của bà Liên khóc lóc than thở Cứ như thế nên càng ngày bà ta càng hận cô Chứ không còn ghét bình thường như trước nữa Nhưng bây giờ lại nghe được những lời nói của ông Dương vừa nói Bà ta suy nghĩ lại thì thấy cũng phải Mấy món diệu Linh bê vào phòng mỗi ngày mùi vị rất quen thuộc Bà ta mới nhớ ra diệu Linh trước giờ ở nhà của cô ta Cô ta ăn sung mặc sướng Không đụng đến móng tay vào bất cứ việc gì hết Thì làm sao có cái việc Nấu ra những món tầm bổ đó Còn nhớ lần trước đến bát cháo Mà cô ta cũng không biết nấu Phải đi xuống nhà bếp Múc lại bát cháo thừa trong nồi Cũng may xỉ rượu nấu thêm cho bát cháo Yến Nếu không bà ta không biết đến bây giờ Có còn được ngồi ở đây hay là không Bà ta nhìn chằm chằm vào diệu Linh rồi nói diệu Linh Còn lại nói dối má nữa sao Cô ta ấp úng không biết phải nói làm sao cho bà hiểu Không ngờ được rằng ông Dương cũng biết cái chuyện mà cô thức sớm Rồi lén nấu đồ ăn cho bà liên. Diệu linh lúc này mới chợt nhớ ra Ông Dương từng nói đây là nhà của ông ấy Người ăn kẻ ở trong nhà cũng là của ông ấy thuê Nên sẽ không bao giờ có cái việc giấu giếm sau lưng của ông Dương Cô ta cúi gặp mặt xuống rồi nói con Con xin lỗi má Nhưng mong má hiểu cho con Nếu con nói ra mấy món đó là chị Hoa nấu Thì con biết má sẽ không ăn Con biết má ghét chị Hoa dữ lắm Nên con mới bấm bụng mà nói dối là con đã nấu Con xin lỗi má Từng câu từng chữ cô ta vừa nói ra Không đơn giản là một câu xin lỗi Cô ta đang muốn đổ ngược lại cho bà Liên Cũng vì bà Liên ghét cô Nên cô ta mới làm như thế Bà ta lúc này thấy khó chịu vô cùng Không ngờ Diệu Linh lại nói ra được câu đó trước mặt của mọi người Bà ta cảm thấy vừa tức mà cũng vừa sợ Sợ ông Dương lại nóng tính lên rồi phạt bà ta tiếp Nhưng ngay lúc này ông Dương đã vội hỏi Diệu Linh Diệu Linh, cha không chấp nhất chuyện con rảnh công của Ngọc Hoa Nhưng ngay bây giờ cha muốn hỏi con Có phải con sợ Ngọc Hoa có thai với Hải phúc Nên mới cho con bé uống thuốc tránh thai đúng không? Dạ, con mong cha má thứ lỗi cho con Con biết chị Hòa là dâu trưởng trong nhà. Chị ấy còn rất nhiều thứ phải làm nên con, con cũng sợ anh Phúc ghét bỏ chị ấy. Biết chị ấy có thai, con sợ chuyện không hay xảy ra. Con còn nhỏ suy nghĩ nông cạn chứ không có ý gì hết đâu ạ. Con xin cha bà bá tin con lần này. Cô Út khóe môi nhách lên một nụ cười để khinh bị rượu linh. Sau đó cô Út nói vào. Suy nghĩ nông cạn sao? Hay đã có âm mưu từ trước? Chị là người hiểu rõ nhất. Cha với má đang rất nôn nóng có được đứa cháu ẵm bồng. Chị sợ chị Hoa cướp vị trí của chị đúng không? Tôi dành chị quá mà. Không đâu, cô Út. Cô Út đừng hiểu lầm tôi. Tôi không có cái ý nghĩ đó đâu. Nhưng toàn mong ngay bây giờ gia đình của mình phải thật sáng suốt. Chị Hòa đã uống thuốc tránh thai thì làm sao có bầu được. Đến tận bây giờ anh Phúc và chị Hoa vẫn còn ngủ mỗi người một giường nữa mà. Xin cha với má tin con. Còn chắc chắn cái thai trong bụng của chị ấy không phải là của anh Phúc. Bà Liên liền nói vào, Thôi được rồi, má tin con lần này nữa. Thúy Hằng con mau vào phòng kêu quân hoa dậy, rồi lôi nó ra đây cho má cha hỏi. Cậu hai đến tận giây phút này vẫn chưa mở miệng ra nói lời nào hết. Vậy là chỉ duy nhất lần đó thôi mà cô đã mang thai con của cậu hai. Cảm xúc của cậu hai bây giờ vô cùng lẫn lộn. Tại sao cô lại có thai trong thời điểm này? Trong chuyện này thì cậu hai là người biết rõ nhất. Tuy đang rất giận cô, nhưng cậu hai không muốn bất cứ điều nói xấu hoặc nói không đúng sự thật về cô. Nhưng trái tim của cậu hai rất đau. Khi nghĩ đến giờ đây cô có thai với cậu, nhưng trong tim của cô ấy không có cậu. Mà suốt khoảng thời gian vừa rồi, cô chỉ biết trông ngóng và chờ đợi cậu Khang trở về mà thôi. Cậu hai không muốn ngồi lại đây nữa. Tranh thủ lúc cô vẫn chưa tỉnh lại. Cậu hai muốn vào cùng cô một chút, nhưng trước khi đi cậu hai vẫn không quên nói. Cả nhà về phòng ngủ đi Thúy Hằng em cũng đi nghỉ sớm đi Không cần gọi cô ta tỉnh dậy đâu Diệu Linh liền đứng lên rồi nói Anh Phúc Anh phải để cho em và má cha hỏi vấn đề này Nó liên quan đến đứa cháu đích tôn của nhà đấy Lỡ như chị ấy ăn nằm với người khác Chứ không phải anh thì sao Viên thuốc đó đã bị bứt xuống ống nước rồi Tôi nói như thế cô đủ hiểu chưa hả Anh nói cái gì Tại sao anh lại làm như vậy Rõ ràng anh không hề yêu chị ấy Tại sao anh làm thế? Anh muốn chị ấy sống đau khổ cả đời à? Cậu hai không quan tâm mà đứng dậy đi vào bên trong phòng, tiến đến gặp ông thầy đông. Ông ấy luôn miệng cười rồi chúc mừng cậu hai sắp sửa lên chức làm cha. Cậu hai đưa tay vào túi quần rồi lấy ra vài tờ tiền đưa cho ông thầy đông. Sau đó hỏi kỹ ông ấy cô có cần uống thuốc gì tầm bổ không để cậu hai biết phòng ngừa trước. Cậu hai sợ diệu linh sẽ hãm hại cô. Vì sắp tới đây cậu hai sẽ né tránh không gặp mặt của cô nữa. Ông thầy Đông cũng nói để ông ấy sắp xếp lên trên huyện một chuyến. Rồi lấy thuốc bổ loại viên về cho cô uống. Cậu hai nghe thấy thế thì yên tâm phần nào. Sau đó cậu ấy cảm ơn ông thầy Đông. Rồi bảo ông ấy hãy tự đi ra nhà trên. Sẽ có gia đình đưa ông ấy về. Cậu hai chờ cho thầy Đông đi thì vội đi đến khóa cửa phòng lại. Cậu ấy biết cô út vẫn còn rất lo lắng cho cô. Nhưng khi nãy thầy Đông có cho cô uống thuốc nên chắc tầm sáng cô mới tỉnh lại. Cậu hai bước đến bên giường, ngồi xuống cạnh cô, đưa tay ra cầm lấy bàn tay mềm mại của cô. Cậu ấy đã không kiềm chế được mà hôn lên bàn tay nhỏ nhắn ấy. Cái cảm giác này nó đau vô cùng mà không ai có thể hiểu được. Nhưng trái tim của cô không dành cho cậu ấy thì cậu ấy không thể nào chói buộc cô được. Hết hôm nay, mọi thứ sẽ quay về lại như ban đầu. Cậu hai sẽ chấp nhận về lại căn phòng của cậu ấy. Căn phòng đó chỉ có sự nhàm chán lạnh lẽo, tiếng là nhải của diệu linh suốt ngày bên tai mà thôi. Chứ không giống như căn phòng này. Cô và cậu hai đã từng ngồi cạnh nhau ăn cơm. Cậu hai luôn nhìn lén cô, nhìn thấy cô cười rất tươi, nhìn được những lúc cô mệt mỏi nhưng lại không nói ra. Nhưng số phận nghiệt ngã như thế, cậu hai sẽ chấp nhận. để cô ở lại căn nhà này. Sau khi cô sinh con, cậu hai sẽ cho cô rời khỏi đây và chỉ biết gượng cười chấp nhận cho cô và cậu ba Khang đi đến một nơi nào đó sinh sống. Cô là người xứng đáng có được hạnh phúc. Cậu hai đã nằm xuống cạnh cô, muốn nhìn ngắm cô một lúc nữa thôi, cậu hai sẽ quay lại cây giường của cậu ấy. Còn trên nhà trước lúc này, sau khi cậu hai rời đi, thì cậu Khang đã đưa ông thầy Đông về Cậu Khang muốn hỏi ông thầy Đông về tình hình sức khỏe của cô. Bà Liên khi biết cô chưa uống thuốc tránh thai thì thấy vui vui trong lòng. Vậy là sắp sửa đón thêm thành viên mới. Bà ta vội nhìn ông Dương rồi nói Ông ơi, vậy tôi và ông sắp có cháu nội rồi đúng không? Ừ, từ giờ bà phải biết suy nghĩ đó, biết chưa hả? Con Hòa đã chịu thiệt thòi nhiều rồi. Nhưng nó phải sinh ra một đứa cháu trai thì tôi biết chịu đó nha. Tôi, tôi nôn cháu trai hơn Trai trước đi rồi cháu gái sau cũng được Còn không ấy giống tôi với ông Hai trai một gái Nhà cửa lúc đó đông đúc vô cùng Bà đó, lâu lắm rồi Mới nói được câu đúng ý của tôi Tôi vui quá đi mất Cô Út nghe ông Dương Và bà Liên nói chuyện vui vẻ như thế Thì cô Út cũng vui lây Nhưng từ nãy đến giờ Cô Út luôn để ý đến thái độ của Diệu Linh Cô Út biết cô ta Đang rất ghen tị Khi biết được tin Ngọc Hoa đã có thai, cô út biết rõ Diệu Linh có ý đồ trước, nên đã sợ cô mang thai rồi mới cho cô uống thuốc ngửa thai như thế. Mừng thầm trong bụng vì cậu hai chịu lên tiếng để bảo vệ cho Ngọc Hoa. Sau khi ông Dương và bà Liên về phòng, thì sắc mặt của Diệu Linh liền đổi ngay. Nét mặt của cô ta lúc này vô cùng đáng sợ và tức giận. Cô út lúc này cười khinh rồi nói Vẫn còn tôi ngồi ở đây đấy. Hiện ra bộ mặt đó có phải sớm quá không Mày làm như tao sợ mày chắc Không có ai hết Muốn gì thì nói quẩy tẹt ra Có phải mày còn tức chuyện năm xưa Nên ghét cay ghét đắng tao đúng không Nhưng giờ mày thấy đó Tao sống cực khổ thế này Vừa lòng mày chưa hả Này chuyện năm xưa tôi đã bỏ qua rồi Tôi cấm chị nhắc lại Còn nữa tôi nói cho chị biết Tôi vẫn còn tôn trọng chị Nên còn xưng hô đàng hoàng Chị mà vênh váo kiếm chuyện với tôi hay chị Hoa thì đừng trách tôi. Tôi không nhân từ với chị đâu. Cô Út mặc kệ diệu linh đang tức giận mà đứng dậy rồi bước đi về phòng. Đến giờ phút này cô Út không bao giờ muốn nhớ đến cái chuyện của những năm trước nữa. Gạt bỏ qua suy nghĩ đó. Cô Út rất muốn vào phòng của cô để xem cô sao rồi. Nhưng hình như phòng của cô đã tắt đèn. Thở dài mệt mỏi cô Út đành quay về phòng nghỉ ngơi. Cả ngày hôm nay cô út cũng rất mệt rồi. Còn diệu linh cô ta cũng bước nhanh về phòng. Ngồi trước bàn trang điểm. Ngay giây phút này cô ta chỉ muốn xé xác cô ra làm trăm mảnh mà thôi. Cô ta đã cất công đi mua thuốc tránh thai cho cô. Vậy mà cô lại không uống. Để giờ này cô lại được mang thai như thế. Cứ nghĩ mấy tháng nay chuyện đó đã êm xuôi. Vậy mà giờ đây cô lại mang thai. Cô ta nhìn thái độ của bà Liên. Là biết ngay bà ta dần chấp nhận cô. Diệu Linh làm sao có thể để chuyện này xảy ra được. Càng để lâu đứa bé được sinh ra là con trai. Thì coi như cái nhà này cô ta không còn chỗ để đứng nữa. Đứng lên đi qua rồi đi lại. Cô ta tìm cách muốn hãm hại cái thai trong bụng của cô. Nhưng bây giờ nếu mua thuốc phá thai bỏ vào thức ăn. Thì mọi người trong nhà sẽ nghĩ ngay là Diệu Linh làm ra chuyện này. Hơn nửa tiếng đứng suy nghĩ. Cuối cùng cô ta cũng nghĩ ra một cái kế hoạch hoàn hảo mới Nhưng tạm thời tầm 2-3 hôm nữa Cô ta mới dám thực hiện Chứ thực hiện liền sẽ bị tình nghi ngay Dù gì ngày mai cậu hai cũng đã dọn về bên này sống cùng cô ta Bằng mọi giá cô ta không để mất cậu hai thêm một lần nào nữa cả Nở ra một nụ cười thật tươi và đầy nham hiểm Cô ta đi tắt đèn rồi lên giường ngủ Đêm nay sẽ là một giấc ngủ rất ngon Bên phòng của cô đến tận bây giờ đã là rất khuya rồi Nhưng cậu hai vẫn chưa quay về giường của cậu ấy Mà vẫn còn nằm cạnh cô Hai mắt cậu ấy còn mở sáng rực Cậu ấy lại trở thành một kẻ si tình không có lối thoát Nhưng cậu ấy cũng biết trời đã khuya rồi kẻo ngủ quên thì lại không hay Cậu ấy đứng dậy rồi bước từng bước nhẹ nhàng để tránh làm cô thức giấc Nhưng vừa leo lên giường nằm xuống Thì bên này cô đã giật mình tỉnh lại Ngay lúc đó cậu hai đã vội ôm cái gối ôm rồi quay mặt vào trong cho cô đừng phát hiện cậu hai vẫn còn thức. Cô khi tỉnh lại thì thấy đầu óc vẫn còn xoay như trong chóng cậu không biết tại sao bản thân lại nằm trên giường nữa. Rõ ràng cô nhớ cô đang đứng đợi cậu hai bước ra từ phòng tắm để nói chuyện với cậu ấy. Nhìn một vòng cô thấy căn phòng đã tắt đèn, chỉ còn lại mỗi cái đèn ngủ. Cô lùng cùng ngồi dậy. Bước xuống giường, cô đi rót một ly nước lọc uống cho cổ họng đừng bị khô rát nữa. Chợt lúc này cô thấy cậu hai đang nằm co ro trên giường của cậu ấy. Trời đêm khuya trở lại, cậu ấy lại không đắp chăn. Cô nghĩ chắc lúc nãy cô ngất xỉu, nên cậu ấy đã bế cô lên giường rút. Cậu hai lúc nào cũng tốt với cô. Vậy mà cô lại để cho cậu ấy hiểu lầm. Nhưng từ giờ chắc cô cũng không dám nhìn thẳng vào ánh mắt của cậu ấy nữa. Cô cũng sẽ không giải thích chuyện lúc sáng nữa. Vì có giải thích thì cậu ấy cũng đã yêu người con gái khác rồi. Cô không là gì hết. Suốt cuộc đời này cô nên hoàn thành tốt bổn phận làm dâu của cô là được. Đi từng bước thật nhẹ nhàng đến bên giường. Bàn tay của cô run run chạm nhẹ vào khuôn mặt của cậu hai. Cô rất muốn chọn đời này được ở bên cậu ấy và yêu mỗi cậu ấy. Nhưng cô không nên khởi dại đến thế. Cậu hai không thuộc về cô. Cô giật tay lại rồi đắp chăn cho cậu hai. Sau đó đứng dậy quay về cái giường của cô. Quay mặt vào bên trong hai hàng nước mắt cô lại rơi ra. Dù biết bản thân đang rất mệt mỏi nhưng cô vẫn cứ khóc mãi. Trái tim của cô cũng đau không kém gì cậu hai. Lần đầu tiên cô biết yêu là gì. Nó thật đau đớn, cô không dám yêu nữa. Cô tin bản thân sẽ quên cậu hai nhanh thôi. Cậu hai mở mắt ra. Cậu ấy biết cô đang khóc, cậu ấy cũng đau lòng lắm, nhưng không hiểu tại sao cô lại làm hành động đó với cậu ấy. Cậu ấy chợt nghĩ có phải cô thấy thương hại cậu hai nên mới làm như thế không? Nhưng tại sao bây giờ cô lại khóc? Hay thật sự trong chuyện này có hiểu lầm? Cậu hai rất rất muốn tất cả chỉ là hiểu lầm, nhưng mong muốn đó quá xa vời. Cậu ấy đã chính mắt thấy và nghe được từng lời của cậu Khang nói. Cả hai còn ôm nhau trong căn phòng này nữa. Khóe mắt cậu hai đã rơi lệ, không ngờ cô lại làm được trái tim của cậu hai rung động. Đến khi yêu thương cô sâu đậm rồi, thì cô lại làm cậu ấy đau đến thấu xương. Cả đêm hôm đó, cô và cả cậu hai không ai chợp mắt hết. Mỗi người ôm một cái suy nghĩ khác nhau, rất buồn và rất đau. Nhưng đâu ai biết được cả hai đang hiểu lầm nhau. Năm giờ sáng, cô không dám khóc nữa, đưa tay lên lau sạch nước mắt. Hai mắt của cô vì khóc cả đêm nên đến giờ đã sưng húp Nhưng cô không bận tâm đến mà bước đi lại tủ quần áo. Vẫn như thói quen thường ngày, cô lấy ra một bộ đồ cho cô, kèm theo một bộ cho cậu hai. Cô chuẩn bị sẵn cho cậu ấy. Nhưng ngày hôm nay không biết cậu ấy có bận hay không. Hay giống như lúc tối, cậu ấy đã không thèm động đến mà còn hất xuống đất rồi đi lấy bộ khác. Cô thở dài cố gượng cười cho thật tỉnh táo. để còn đi xuống dưới nhà bếp phụ dì rượu và con muội nấu bữa sáng. Vừa bước xuống nhà bếp, dì rượu với con muội cứ nhìn cô rồi cười tụng tìm suốt. Cô lấy làm lạ, nên hỏi hai người họ là có chuyện gì xảy ra, thì họ mới nói cô đã có thai rồi. Ngày hôm qua khi ông Sương và bà Liên hay tin, thì hai người họ rất vui mừng, còn cầu mong đứa con cô đang mang trong bụng là đứa cháu trai nữa. Từng lời cửa dì diệu và con muội nói làm cô sốc vô cùng Làm sao cô có thai được Chỉ duy nhất lần đó thôi mà Có điều cô lo sợ nhất lại xảy ra Nhưng ngay thời điểm này thật sự không thích hợp Ngay lúc cô hoang mang nhất Thì cô út đã đi xuống bếp Vừa thấy cô thì cô út đã kéo cô lên phòng Rồi kể hết mọi chuyện cho cô biết Cô út cũng nói Nếu đứa bé này sinh ra là con trai Thì nhất định cô không còn bị bà Liên ghét bỏ nữa vì bà ta đang rất mong có cháu trai. Cô Út vừa kể, vừa cười nói rất vui vẻ, nhưng sao trong lòng của cô thì không thấy vui được tí nào. Cậu hai chắc cũng đang sốc lắm. Cô rất muốn đi gặp cậu hai để nói chuyện này. Cô muốn biết cậu hai có vui khi biết tin cô có thai hay là không. Nhưng cô Út cũng đã nói cô hãy yên tâm đi. Chắc chắn cậu hai không còn giận cô nữa. Vì ngày hôm qua khi Diệu Linh cứ khăng khăng cái thai không phải là của cậu hai, Thì lúc đó cậu ấy đã lên tiếng bảo vệ cô Dù biết là vậy Nhưng cô cũng rất muốn biết cậu ấy đang suy nghĩ gì Có vui khi biết cô có thai hay là không Hay cậu ấy sẽ ghét bỏ Mà không thèm ngó ngàng đến cô Ngay lập tức cô đã đứng dậy Rồi đi về phòng Nhưng cánh cửa phòng vừa được mở ra Cô đã thấy cậu hai không còn ở trên giường Hình như cậu ấy đang trong phòng tắm Nhưng bộ đồ của cô chuẩn bị Cậu ấy không thèm lấy bận Rồi bất ngờ hơn nữa là tất cả quần áo của cậu ấy hiện tại đang nằm hết trên giường. Cô không biết tại sao cậu ấy lại lôi hết quần áo ra. Nhưng bỗng cô thấy có cảm giác sợ hãi. Chẳng lẽ nào cậu ấy không muốn sống cùng phòng với cô nữa? Cánh cửa phòng tắm được mở ra. Cậu hai bước gần đến chỗ của cô rồi nói. Chút nữa bảo con muội đem hết đống quần áo này về phòng bên kia cho tôi nhé. Cảm ơn cô trước. Cậu hai nói rồi thì với lấy cái cặp ra Sau đó đi ra khỏi phòng của cô Ra đến cửa Cậu ấy luyến tiếc nhìn vào bên trong phòng Cô vẫn đứng như trời trồng ở vị trí đó Nhưng rồi cùng lúc đó thì Cậu Khang cũng mở cửa bước ra Cậu Khang tiến đến muốn nói chuyện với cậu hai Nhưng khi vừa mở lời thì Cậu hai đã nói Hôm nay có việc bận ở ngoài sửa gạo Nên phải ra đó gấp Cậu hai nhờ cậu Khang nói lại với cả nhà Không cần chờ vì cậu ấy đến tận khuya mới về. Khi cậu hai đi rồi thì cậu Khang mới tiến đến nhìn phía sau lưng của cô, cậu Khang nói, Ngọc Hoa, Cô nghe được giọng nói của cậu Khang thì đùng đùng tức giận, quay lại nhìn cậu ta, cô vội bước nhanh đến, rồi đóng mạnh cách cửa lại. Cô đưa tay lên khóa luôn chốt cửa, cô không muốn có tình trạng giống như ngày hôm qua nữa. Tay chân của cô bây giờ run run, nước mắt cũng trực trào ra, Cô chỉ vừa mới nghĩ là cậu ấy định dọn qua phòng trước đây thôi. Nhưng không ngờ lại là sự thật. Bất giác bàn tay của cô đưa lên bụng. Trong người của cô đang mang giọt máu của cậu hai. Vậy mà cậu ấy lại vô tâm bỏ mặt cô ngay lúc này. Cái điều cô lo sợ nhất là khi sinh đứa bé ra cậu hai không thèm nhìn mặt. Cô sợ cảm giác đó vô cùng. Nhưng có lẽ nó sắp sửa xảy ra với cô. Cô phải làm sao thì cậu hai mới chấp nhận đứa con này đây? Cô mệt mỏi, rất rất mệt Sao ông trời lại đối xử nhẫn tâm với cô như vậy Tại sao lại cho cô yêu cậu hai Rồi đến khi không thể nào sống thiếu cậu ấy nữa Thì cậu ấy lại bỏ cô mà đi như thế Và rồi thì Diệu Linh cũng cho người đến phòng của cô Cô ta bảo Dinh bàn làm việc và cái giường của cậu hai đi về phòng cũ Nhìn thái độ của cô ta bây giờ rất hả hê Cô biết cô ta đang vui mừng lắm Nhưng nghĩ lại cô thấy cô thật điên rồ khi muốn cậu hai luôn ở bên cạnh cô. Cậu hai có tận hai người vợ, đâu thể nào ở bên cạnh cô mãi được. Nếu như ở bên cạnh cô thì Diệu Linh lại bày trò này kia nữa. Lúc trước cô chỉ có một mình nên không sao. Nhưng bây giờ cô có thêm con của cô nữa. Không ai có thể bảo vệ được con của cô ngoài cô hết. Cô út thấy tình hình một lúc diễn biến xấu. nên không muốn cho cậu Khang ở lại căn nhà này nữa cô út đã cố năn nỉ cậu Khang nhưng cậu Khang lại không chịu nghe những lời mà cô út nói cậu Khang nhất quyết ở lại đây đến khi nào đưa được cô đi thì mới thôi cho dù cô có thai cũng được dù gì đứa con trong bụng cũng là cháu của cậu Khang cậu Khang nghĩ đứa trẻ được sinh ra cũng gọi cậu Khang một tiếng bác mà bác thì cũng hệt cha ruột thôi hơn hai ngày nữa lại trôi qua đã hai hôm rồi Cậu hai về nhà rất trễ. Sáng thì cậu ấy lại đi sớm không dùng bữa sáng cùng cả nhà. Cô đang mang thai không nên khóc nhiều nhưng mỗi khi về đêm thì cô lại khóc. Cô sợ hai ngày nay cậu hai ăn uống bỏ bữa. Nhưng cô biết tại vì không muốn thấy mặt của cô nên cậu hai mới tránh mặt như thế. Đêm nào cô cũng chờ cậu ấy về dù biết cậu ấy sẽ không bao giờ bước vào phòng của cô nữa. Đêm nay cũng vậy cô vẫn ngồi chờ cậu ấy Cũng đã gần 9 giờ tối rồi Nhưng cô vẫn không nghe thấy tiếng xe của cậu hai Trong đầu cô bây giờ chỉ suy nghĩ đến cậu hai mà thôi Cô không ngủ được Nên đã rón xén đi ra mé hông nhà Cô chỉ cần nhìn cậu hai Dù chỉ là lướt qua thôi Cô cũng chấp nhận Nhưng khi đi ra chỗ bộ bàn ghế gỗ Ở mé hông nhà Thì cô không ngờ được rằng cậu hai đang ngồi ở đó Nhưng cô rất bất ngờ là cậu ấy Đang hút thuốc lá Suốt mấy tháng sống cùng nhau Chưa bao giờ cô thấy hay nghe mùi thuốc lá từ cơ thể của cậu ấy. Vậy mà mới hai ngày không gặp cậu hai lại thay đổi nhanh đến vậy. Vừa thấy cô, cậu ấy liền ngước lên nhìn rồi vội nói. Vào trong đi, khói thuốc lá làm ảnh hưởng đến con đấy. Cậu hai nói ra câu đó làm cô buồn lắm. Rõ ràng cậu ấy có quan tâm đến con của cậu ấy, nhưng lại tỏ ra lạnh lùng. Hai mắt cô muốn rưng rưng nhưng cô lại cố kiềm chế lại Cô đã không nghe lời mà bước đến gần cậu hai rồi ngồi xuống cạnh cậu ấy Cô hỏi Hai hôm nay sao cậu không ăn cơm nhà cậu quan uống đầy đủ không Tôi xuống dưới bếp nấu gì cho cậu ăn nha Tôi không đói Cô đã không kiểm lại được mà rơi nước mắt ra Cậu hai lạnh lùng với cô quá Cô nghĩ chắc cậu ấy vẫn còn rất giận cô Cậu hai biết cô đang khóc thì cười nhạt rồi hỏi Sao lại khóc Cô ả lên khóc lớn vừa khóc cô vừa nói Tại sao cậu hai lại không tin tôi? Tôi... tôi không có làm gì hết. Cậu đừng hiểu lầm tôi nữa được không? Hai hôm nay tôi... tôi... Cô vẫn chưa nói được hết câu thì cậu hai đã ném điếu thuốc ra xa, xa rồi đứng bật dậy nói. Vào ngủ đi, trời bắt đầu trở lạnh. Sau này tôi đừng đi ra đây nữa. Nói dứt câu thì cậu hai đã cất bước đi vào bên trong nhà mà không thèm quay đầu lại nhìn xem cô đang như thế nào. Cô biết cậu ấy đã đi vào trong rồi. Cô đưa tay lên, bịt chặt miệng lại để không ai nghe thấy tiếng khóc của cô. Còn cậu hai, cô đang ngồi ở đó thì làm sao cậu ấy có thể đi được? Trong bóng tối, ánh mắt của cậu hai vẫn nhìn thấy cô rất rõ. Đôi vai nhỏ nhắn của cô đang run lên. Cậu hai thèm được chạy đến rồi ôm lấy cơ thể của cô thật chặt. Nhưng cậu hai lại không làm được điều đó. Cô thật sự rất cứng đầu. Đã ngồi đó khóc hơn một tiếng đồng hồ mà vẫn không chịu đi vào nhà. Trong khi cậu hai làm như thế Cũng chỉ giúp cho cô Được rời khỏi căn nhà này Nhưng cậu hai không hiểu tại sao cô lại khóc ruột gan cậu ấy nắm cồn cào cả lên Cậu ấy làm sao có thể Để cho cô ngồi khóc như thế mãi được Hôm nay không biết Thúy Hằng Giờ này đang làm gì Sao không qua cùng cô Mà để cô đi ra đây rồi gặp cậu hai Mấy hôm nay Không phải cậu hai về muộn Mà là cậu ấy về rồi Nhưng đã ở ngoài này hút thuốc Biết là thuốc lá rất có hại cho sức khỏe Nhưng nó đã làm cậu hai vơi đi nỗi buồn được phần nào Hơn 20 phút nữa trôi qua Cậu hai không ngờ được rằng Cô khóc mệt quá nên đã ngủ quên luôn ở ghế gỗ Cậu hai bước từng bước nhẹ nhàng đến bên cô Trong bóng tối huyền ảo Nhưng cậu hai lại thấy rõ hết từng đường nét trên mặt của cô Ngồi xuống cạnh cô rồi cậu hai ngắm cô thật kỹ Cậu hai không muốn xa cô đâu Nhưng trong lòng của cậu hai luôn tự nói Nếu một ngày cô nói yêu cậu ấy Thì chắc chắn cậu ấy sẽ không kiềm chế được mà ôm chặt lấy cô Trời bắt đầu xe lạnh Cậu hai vội bế cô lên Rồi đưa cô đi vào trong phòng ngủ Đi vào hướng dãy phòng Cậu Khang và cậu hai bỗng chạm mặt của nhau Thấy cậu Khang thì cậu hai bỗng khựng bước chân lại Nhưng lúc này cô đã vùi đầu vào trong lòng ngực ấm áp của cậu hai Cảm giác này rất lạ cậu hai khao khát được nhiều hơn thế cậu hai liền nói trễ rồi về phòng ngủ đi em biết rồi anh hai ngủ sớm nhé em vào phòng đây cậu hai bế cô đi vào bên trong phòng lúc đi ngang cậu Khang cậu Khang có liếc nhìn cô thấy hai mắt cô nhắm nghiền nhưng nhìn cô ngủ rất ngon cậu Khang nghĩ chắc có lẽ những lời của cô út nói là sự thật nên vì vậy mà mấy ngày hôm nay nhìn thấy được cậu hai rất buồn bã và không có tâm trạng làm gì hết. Ngày mai cậu Khang và cô Út phải đi cùng ông Dương qua nhà bạn, sẵn tiện ông ấy giới thiệu mối làm ăn cho xưởng gạo trên huyện. Cậu Khang dự định ngày mai, sau khi đi bàn chuyện làm ăn rồi, thì sẽ về tìm gặp cậu hai rồi nói chuyện với cậu ấy cho rõ ràng. Nếu cậu hai yêu Ngọc Hoa, thì cậu Khang sẽ không làm phiền đến cuộc sống của cô nữa, mà chấp nhận gọi cô là chị dâu. Chứ nhìn mấy ngày hôm nay, Hai mắt của cô lúc nào cũng sừng húp, rồi luôn trốn tránh trong phòng không sám gặp mặt của ai. Rồi còn cái hành động đóng cửa của cô hôm trước cũng đã cho cậu Khang biết được cô đã yêu cậu hai phúc rất sâu đậm. Vì vậy cậu Khang không muốn ở lại ngôi nhà này để cô khó xử nữa. Còn như kiếp này cô và cậu Khang không có duyên với nhau. Về đây mấy hôm cậu Khang chỉ thấy duy nhất một lần cô cười là khi cô gặp được cô út mà thôi. Cậu Khang rất hối hận khi ngày hôm đó đã nóng lòng lo lắng cho cô nên không làm chủ được bản thân mà nói ra những lời nói đó rồi còn ôm cô tại căn phòng riêng của cô và cậu hai nữa nên trong chuyện này tất cả lỗi lầm đều do cậu Khang gây ra hết nhưng bây giờ có ân hận cũng đã quá muộn màng Còn diệu linh đến tận giờ này cô ta vẫn ngồi chờ cậu hai về Cái ngày mà cậu hai nói dọn về bên phòng ở cùng cô ta Cô ta đã vui biết bao Nguyên ngày chờ đợi trong ngóng Thì nhận được tin cậu hai không về dùng cơm trưa và chiều Cô ta cũng cố gắng bấm bụng chờ đến tối Cứ nghĩ cậu hai sẽ về sớm Nhưng lại không ngờ đến tận khuya Thì cậu hai mới mở cửa rồi đi vào phòng của cô ta Khi thấy cậu hai cô đã rất vui mừng Vì hơn 2 tháng cuối cùng thì cậu hai và cô ta Cũng đã cùng sống chung một phòng như trước Nhưng vừa bước lại gần thì đã bị cậu ấy quát, làm cho cô ta xém tí nữa đã rớt tim ra bên ngoài. Nhưng cô ta vẫn cố nhẫn nhịn nói chuyện nhỏ nhẹ, hỏi han cậu hai đã ăn gì chưa. Cậu hai không thèm trả lời câu hỏi của cô ta, mà ngược lại cậu ấy cảnh cáo cô ta không được lại gần cậu ấy, không được đụng tới bất cứ thứ gì của cậu hai. Và còn một điều quan trọng nữa, cậu hai đã cảnh cáo cô ta không được kiếm chuyện hay bày mưu lập kế hãm hại cô và đứa con trong bụng của cô. Nếu cô ta mà dám động đến cô thì từng trách tại sao, cậu hai lại tản nhẫn với cô ta. Nhưng lời nói của cậu hai thì làm được gì? Mọi kế hoạch đều đã lên sẵn, giờ đây không thực hiện thì không có được. Cô ta phải thực hiện càng sớm càng tốt, vì ngày hôm qua khi than khóc với bà Liên về vấn đề của cậu hai đã cảnh cáo cô ta. Lúc đó cô ta cứ tưởng sẽ được bà Liên an ủi, rồi tìm cách giúp, nhưng mọi chuyện lại không như cô ta nghĩ. Bà Liên đã bảo hãy để cho cô dưỡng thai, để sinh đứa bé ra thật khỏe mạnh. Từ giờ không có được làm khó dễ gì cho cô nữa hết. Chỉ cần cô sinh được đứa cháu trai, bà ta sẽ chấp nhận cô là con dâu chính thức của cái nhà này. Không bao giờ ghét bỏ cô nữa. Nhưng nếu cô sinh con gái, thì bà Liên sẽ coi như không có đứa cháu đó. Cô phải tự lo liệu, tự chăm con. Nhưng cơm nước phải lo đủ ngày ba bữa không được sót bữa nào. Nhưng làm sao Diệu Linh có thể để cho cô sinh đứa bé ra được? Con trai thì cô sẽ cướp đi chỗ đứng của cô ta. Còn con gái thì cô phải sống trong cái cảnh ghét bỏ này đến suốt đời. Nhưng bất luận là trai hay gái, thì đứa bé trong bụng cũng không được sinh ra. Diệu Linh khi nào trục được cái thai của cô, thì cô ta mới yên tâm được. Cô ta liếc mắt nhìn ra cửa, không còn đủ kiên nhẫn nữa. Ngay ngày mai, kế hoạch của cô ta sẽ bắt đầu. Tất cả đều là do cậu hai gây ra hết. Nếu như cậu hai không lạnh lùng với cô ta như vậy thì cô ta đã suy nghĩ lại mọi chuyện rồi. Sống cái cảnh chồng chung. Nhưng suốt ngày chỉ thấy cậu hai quan tâm đến cô lo lắng cho cô, trai chở bảo vệ cô như thế thì làm sao cô ta có thể chịu đựng được nữa. Cô ta có chồng rồi mà cũng giống như không có. Nhiều lúc thèm khát một câu nói ngọt ngào của cậu hai thôi nhưng điều đó thật xa vời. Đứng lên, cô ta đi tắt đèn rồi ngủ. Ngày mai vị trí trong lòng bà Liên sẽ mãi là của cô ta. Và cũng có thể Ngọc Hoa sẽ bị tống cổ ra khỏi cái nhà này. Cô ta nôn nóng ngày mai quá đi mất. Nhưng bây giờ phải đi ngủ trước đã. Mọi thứ trước mắt rất thuận lợi. Vì cô ta biết được việc ngày mai cô út cậu Khang và cả ông Dương đều đi lo công chuyện làm ăn. Còn bà Liên, cô ta chắc chắn bà Liên sẽ dễ dàng lọt vào cái bẫy mà cô ta đã sắp xếp. Bên phòng của Ngọc Hoa lúc này Cậu hai bế cô đi thẳng đến giường Vào phòng có ánh sáng rồi Thì cậu hai mới thấy Hôm nay Trông cô như bị tuột xuống vài cân Cậu hai càng nhìn thì lại thấy càng sót Nằm bên cạnh của cô Cậu ấy đã ôm cô vào lòng Nhưng chỉ dám ôm thật nhẹ nhàng Vì sợ cô sẽ thức giấc Cậu hai không muốn cô thức giấc Rồi thấy cậu hai đang ở trước mặt của cô Cậu hai đã nằm cùng cô đến gần sáng Thì mỗi từ từ buông người cô ra Cúi xuống hôn nhẹ lên trán của cô Sau đó cậu ấy luyến tiếc Mà rời khỏi căn phòng đó Đến khi cô tỉnh lại Thì cũng đã 6 giờ sáng Mở mắt ra Thì thấy cô đã thấy bản thân đang nằm trong phòng Cô không biết ai đã đưa cô về đây Chợt cô nghĩ chắc có lẽ là cậu hai Nhưng cô lại gạt bỏ qua ý nghĩ đó Vì cậu hai đã không còn quan tâm đến cô nữa Cô cảm thấy cả người vẫn còn rất mệt mỏi nhưng cô không thể ở lại phòng ngủ thêm được. Gần đến giờ ăn sáng của mọi người trong nhà rồi nên cô phải tranh thủ đi xuống dưới nhà bếp. Sau khi ăn sáng xong, cô út liền nói cô phải cẩn thận không được đi đâu hết. Cô út hôm qua đi chợ rồi mua cho cô vài cái tổ yến. Cô út bảo cô hãy vào phòng nghỉ ngơi đi. Tầm chút nữa con mụi chưng xong sẽ mang lên cho cô. Còn giờ thì cô út phải đi cùng ông Dương và cậu Khang. Cô Út không muốn đi chút nào Nhưng xưởng gạo ở trên huyện Sau này cô Út phải phụ cậu Khang dòng ngó Nên bây giờ cô Út phải học từ từ Vì vậy mà hôm nay Cô Út bắt buộc phải đi cùng ông Dương và cậu Khang Khi mọi người đã đi hết rồi Ở nhà bây giờ chỉ còn mỗi cô Diệu Linh và bà Liên mà thôi Cô định đi xuống bếp Phụ dì Diệu làm công việc lặt vặt Nhưng có xuống thì dì Diệu Cũng chẳng cho cô làm gì hết Cô đành ở miết trong phòng rồi ngủ quên lúc nào chả hay. Diệu Linh lúc này biết cả nhà đã đi hết nên cô ta vội đi lên nhà trên tìm bà Liên. Cô ta nói với bà ta rằng cô ta biết một bà thầy bói rất là giỏi. Nhà ở giữa làng này chứ không có xa. Cô ta muốn hỏi ý kiến của bà Liên có đồng ý cho cô ta giúp bà thầy bói đó về xem bói không? Nếu như chấp nhận thì ngay lập tức cô ta sẽ đi giúp bà ấy về ngay. Danh tiếng của bà thầy đó thì bà Liên cũng có nghe qua, nhưng chưa từng đi xem bà ta lần nào. Nhưng bà ta cũng nghe được nhiều người nói bà thầy đó xem chúng như phốc, nên bà ta cũng rất muốn được xem một quẻ. Diệu Linh liền nói bà Liên hãy đợi cô ta về phòng thay đồ, rồi sẽ đi dước bà thầy đó về ngay. Nhân cơ hội này, bà Liên cũng muốn xem thử Ngọc Hoa đang có bầu trai hay là gái, để bà ta biết còn bảo cô hãy cẩn thận dưỡng cái thai cho tốt. Diệu Linh bước về phòng thay đồ, nhưng trên môi luôn hiện rõ ra nụ cười đắc ý. Chỉ trong hôm nay thôi, cái thai của cô chắc chắn sẽ bị trục ra. Ông Dương cũng là người làm ăn, nên ông ấy sẽ tin vào bói toán, rồi mọi chuyện sẽ đâu vào đó. Vẫn xui xẻo như cô, thì không có xứng đáng ở trong cái nhà này. Sau khi thay đổi xong xuôi, cô ta đã tháo trên tay của cô ta hai cái vòng vàng, rồi còn lấy thêm một sớp tiền khá dày. Ngày cái đêm nghĩ ra mưu kế này, thì qua ngày hôm sau, ngay giờ xế trưa, canh mọi người trong nhà đã đi nghỉ trưa hết, thì cô ta đã lén đi đến nhà của bà thầy, rồi nói cho bà ấy biết về Ngọc Hoa, rồi chỉ bà thầy cách ăn nói, làm sao cho đúng từng chi tiết với tính cách của bà Liên và ông Dương. Khi bà thầy nghe xong những lời thâm độc và tàn ác của Diệu Linh, thì bà ta đã từ chối thẳng. Nhưng ở đời bậc thầy bà bói toán ai mà không ham tiền. Không ham tiền ít thì lại ham tiền nhiều. Cô ta chỉ cần kê giá cao hơn gấp mấy lần thì bà thầy liền gật đầu đồng ý ngay. Chỉ cần đúng có thời cơ thì Diệu Linh sẽ đi giúp bà thầy bói đến gặp bà Liên. Lúc đầu cô ta cứ tưởng là phải chờ rất lâu mới thực hiện được âm mưu lần này. Nhưng cô ta nghĩ quả thật ông trời đã thương cô ta nên đã sắp đặt hôm nay không có ai ở nhà hết. Đám người mình trong nhà thì đâu có làm được trò chống gì, làm sao dám cãi lại lời của bà Liên nói. Tranh thủ thật nhanh, cô ta đi ra xe rồi bảo thẳng gia đình, đưa cô ta đến nhà của bà thầy bói. Nhưng hôm nay thật chắc chở, cô ta phải ở nhà của bà thầy gần cả tiếng đồng hồ, thì bà ta mới về đến nhà. Lật vật nói và dặn dò bà thầy thật kỹ càng, rồi Diệu Linh đưa nhanh hai cái vòng và sấp tiền vào tay của bà thầy. Diệu Linh luôn miệng bảo bà thầy bằng mọi giá Phải nhớ những gì cô ta đã dặn Nếu chuyện này mà bại lộ Cô ta sẽ lấy lại hết số tiền Và cả hai cái vòng vàng Bà thầy gật đầu ly lịa Bảo Diệu Linh hãy yên tâm Bà ấy đã ghi chép ra giấy Rồi học thuộc lòng suốt mấy ngày hôm nay rồi Diệu Linh nghe thấy thế thì yên tâm phần nào Vội đưa bà thầy ra xe Rồi ân cần mở cửa xe cho bà thầy Lên xe đi về nhà gặp bà liên Chiếc xe rất nhanh đã làn bánh về nhà của ông hội đồng dương. Diệu Linh đưa bà thầy đi vào bên trong nhà. Thấy Diệu Linh và bà thầy đã đến thì bà Liên vội bảo con bích mang trà lên chăm mời bà thầy. Bà thầy bước vào nhà nhưng ánh mắt cứ nhìn hết chỗ này đến chỗ khác. Sau đó ngồi xuống ghế gỗ gật củ nói Nhà này vợ chồng con cái đồng đúc ông bà sống rất phúc hậu nên được bề trên phù hộ chuyện làm ăn. Công chuyện làm ăn lúc nào cũng hanh thông xuôn sẻ hết Bà hội đồng dương thấy tôi nói có đúng không? Chuyện làm ăn của cái nhà này Quả thật từ trước đến nay rất thuận lợi Càng ngày càng phát triển Nên nghe bà thầy bói nói thế Thì bà liên liền tin ngay Bà ta cười tươi giói rồi nói Dạ dạ, thầy nói rất đúng ạ Tôi mời thầy uống trà nhé Được rồi, bà hội đồng cứ để đó Khi nào khác tôi sẽ uống Giờ bà cho phép tôi đi một vòng trong nhà có được không? Tại tôi thấy có điểm rất xấu sắp xảy ra với gia đình của bà đấy. Bà Liên ngay như thế thì bất ngờ rồi lo sợ vô cùng. Bà ta liếc mắt nhìn Diệu Linh. Ngay lúc đó cô ta cũng vội làm ra vẻ mặt hốt hoảng sợ hãi. Cô ta vội nắm chặt lấy tay của bà Liên rồi hỏi bà thầy. Thầy ơi, trong cái làng này ai cũng nói thầy rất là giỏi. Nay gia đình của con có phước lắm mới gặp được thầy. con mong thầy giúp gia đình của con. Con chỉ muốn mọi người sống hạnh phúc bên nhau thôi ạ Thầy ơi Làm mọi cách thầy phải giúp gia đình của con nhé Bà thầy gật đầu rồi cười mỉm Sau đó nhìn bà liên Bà thầy nói Tôi nói thật nhé bà hội đồng Đây là con dâu của bà đúng không Ờ đúng rồi ạ Bà thầy bỗng phì lên cười lớn rồi mới nói Bà là người chọn cô này đây đúng không Bà có biết kiếp trước cô này Là con gái của bà không Bởi kiếp này mới đầu thai làm con dâu của bà Được bà yêu thương trai trở hết mực Cô này đây tuy vụng về Nhưng lúc nào cũng thật lòng thật dạ với mỗi mình bà Luôn cố gắng làm cho bà vui lòng Nên hay bị người khác hiểu lầm Tôi nói đúng không bà hội đồng Bà Liên nhìn đam đăm vào khuôn mặt của Diệu Linh Lúc này đây bà ta mới thấy Quả thật lời của bà thầy nói rất đúng Diệu Linh tuy vụng về Nhưng luôn hiếu thảo với bà ta Còn làm mọi cách để cho bà Liên vui nữa Bà Liên không ngờ được rằng kiếp trước Diệu Linh lại là con gái ruột của bà ta. Bởi vậy kiếp này, dù Diệu Linh có làm gì sai, bà Liên cũng đều rộng lòng tha thứ hết. chưa biết thì thôi, chứ đã biết rồi, thì bà Liên lại thấy thương Diệu Linh nhiều hơn nữa. Diệu Linh vẫn nắm tay của bà Liên. Cô ta cảm nhận được, bà Liên đang nắm tay của cô ta một lúc một chặt hơn. Cô ta thầm mừng trong bụng, không ngờ bà Liên lại mê tín dị đoan đến vậy. Nói có vài câu thôi mà đã tin rồi Bà ta thật dễ bị lừa Nhưng cô ta lại vô cùng hả hê Vì không còn sợ bà Liên sẽ la mắng Hay không được yêu thương nữa Nhưng lúc này Diệu Linh đã vội đá mắt với bà thầy bói Ý bảo bà ta mau gấp rút vào vấn đề chính Chưa gần giờ trưa rồi Lỡ mọi người về thì sẽ không hay Bà thầy thấy thế nên đã vội đứng dậy rồi đi vòng vòng trong nhà đi thẳng vào hướng dãy phòng như lời mà diệu linh đã chỉ bảo mé bên trái có hai phòng hai phòng đó là của diệu linh và cô còn dãy bên phải là ba phòng ba phòng này không cần ngó ngàng đến diệu linh đã nói trước với bà thầy đi đến căn phòng đầu tiên thì gật gù và nói rất tốt còn đến căn phòng của ngọc hoa thì đó chính là người mà diệu linh muốn nhắm đến bà thầy bói làm đúng theo những gì mà diệu linh căn dặn Đứng trước cánh cửa phòng của Ngọc Hoa, bà bói liền làm ra vẻ mặt nhăn nhó khó chịu. Bà thầy lắc đầu rồi nhìn bà Liên thở dài. Sau đó bà thầy bỏ đi một mạch lên nhà trên, ngồi xuống ghế gỗ bà ta đưa tay lên xem, rồi nhầm nhầm gì đó. Bà Liên từ nãy đến giờ vẫn quan sát rất kỹ từng hành động và cử chỉ của bà thầy. Không hiểu sao đến phòng của cô, thì bà thầy lại thay đổi thái độ. Bà Liên vội ngồi xuống đối diện bà thầy rồi hỏi. Thầy ơi, có chuyện gì xấu hả thầy? Thầy làm ơn giúp gia đình của tôi với Tôi sẽ trả tiền công thật hậu hĩnh cho thầy Thầy cứ yên tâm Bà thầy liền xua tay rồi nói Tôi hữu duyên nên không lấy tiền của bà hội đồng đâu Tôi chỉ sợ bà không tin những lời tôi sắp nói thôi Bà liền nghe bà thầy nói thế Thì biết bà thầy là người rất có tâm với nghề Nên mới làm hữu duyên như thế Quả đúng là lời đồn không sai Bà Liên nghĩ cái nhà này rất có phần phước Nên ngày hôm nay mới gặp được quý nhân như thế Bà Liên vội đáp lại Nói thật tôi đã nghe đến tiếng tâm của thầy Nên được thầy đến tận nhà thế này Tôi biết thầy là người rất tốt bụng Tôi tin những lời của thầy nói mà Xin thầy hãy giúp cho gia đình của tôi có được không ơn đức của thầy gia đình tôi không bao giờ quên đâu Vậy tôi xin phép nói thẳng nhé Phong thủy của nhà này rất là tốt Nên càng làm càng có của dư giả Xài ba đời chưa hết Nhưng mà tại sao nhà của bà hội đồng lại có tận hai đứa con dâu vậy Mà sống cảnh chung chồng nữa đúng không Ờ đúng rồi thầy ơi Tại ông chồng của tôi Mang ơn nhà của con nhỏ này Nên tôi phải chấp nhận cưới luôn nó Cho con trai lớn của tôi Chứ nói thật trong lòng tôi Chỉ có một mình con dâu này mà thôi Bà ta nhìn qua Diệu Linh, ý muốn nói con dâu này chính là Diệu Linh. Bà thầy lắc đầu thở dài rồi nói. Bà xem thầy ở đâu mà đi cưới một lúc hai người vợ cho con của bà vậy. Đã vậy lại là con trai lớn nữa, từ ngày cô đó về đây. Bà có vui vẻ ngày nào không? Hay gặp toàn chuyện xui xảo, cả người hay suy nhược mệt mỏi rồi đau đầu. Có hôm nằm liệt mãi trên giường không ngồi dậy nổi. Có đúng như vậy không bà hội đồng? Đúng rồi. Dạo gần đây tôi cứ thấy mệt mỏi đau đầu, tôi tôi cứ tưởng bản thân vì lớn tuổi với lại suy nghĩ nhiều nên mới bị như thế. Bà bị như thế là vì gia tiên trong nhà đang quở bà đấy, bà không xem kỹ càng mà lại rước đứa con dâu đó về. Bây giờ còn làm ăn được chứ sau này cả gia đình bà không có cái tròi để ở nữa, tài sản tất cả đều tiêu tan hết. Tôi nhìn thôi cũng đã thấy bà vừa mất một khoản tiền làm ăn mỗi năm, số tiền này cũng khá đấy chứ không hề nhỏ. Đúng rồi, tôi bị mất tiền lúa của ba vụ mỗi năm Suốt 10 năm nay luôn thuận lợi vậy mà Thầy nói rất đúng Từ ngày con nhỏ đó xuất hiện Nó đã làm mất cái khoản đó của tôi Vậy bây giờ tôi phải làm sao đây? Bà thầy lại bắt đầu đưa tay lên nhầm nhầm gì đó Sau đó nói Thôi xong rồi Tại sao lại để cho mang cái bầu trình ình rồi Họa tới, họa sắp tới rồi Cũng may hôm nay có duyên nên tôi đến đây Khi nãy con dâu của bà phải đợi tôi gần cả tiếng mới giúp được tôi đến đấy. Bây giờ, bây giờ không xong rồi. Nếu làm thế sẽ rất tàn nhẫn. Người đời sẽ chửi bà tàn ác đấy. Nhưng đứa bé mà sinh ra là bà sẽ học máu mà chết. xưởng gạo của gia đình bà bỗng bùng lên cháy hết. Nếu như bà mà nằm xuống thì nhà cửa đất đai không còn cái gì nữa. Bà phải làm mọi cách để lúc nào cũng khỏe mạnh. Giờ chỉ còn một cách thôi. Bà Liên càng nghe bà thầy bói nói thì càng sợ hãi. Bà ta đã đoán trước cô là ngôi sao trổi của cái nhà này. Không ngờ càng về sau mọi chuyện càng rắc rối hơn nữa. Bà ta không thể nào để cô ở lại cái nhà này được. Bà Liên gấp rút nói. Thầy ơi, đó là cách gì vậy? Thầy làm ơn nói cho tôi biết đi. Tản ác đến cỡ nào tôi cũng chịu. Miễn tôi mạnh khỏe trở lại là được ạ. Bà hội đồng suy nghĩ cho kỹ nhé. Đã chắc chắn chưa hả? Tôi chắc, tôi chắc rồi Chuyện gì tôi cũng sẽ làm hết Bà thầy nhìn thẳng vào mắt của bà Liên rồi nói Bây giờ có hai cách Một là chụp cái thai của cô gái đó ra Vì cô gái đó sẽ sinh ra một đứa con gái Xui lại càng thêm xui Nhà của bà phải kiếm được đứa cháu trai Thì mới ăn đi làm ra được Còn hai, phạt cô ta Quỳ giữa trời nắng gắt Lấy roi mây đánh tới tấp vào người Đánh nhiều nhất vào bụng Để cho đứa bé nó ra đời không quậy phá Không phá của cải nhà của ông bà Nhưng cô gái đó sau khi bị phạt xong Phải tống ra khỏi cái nhà này Vĩnh viễn không được quay về đây nữa Nhưng trục thai thì tàn ác lắm Bà hội đồng ạ Dù gì cũng là giọt máu của nhà này Tôi nhìn sơ là đã biết chỉ là ngoài ý muốn Nhưng dù gì cũng là máu mù Tôi mong bà hội đồng sẽ chọn cách thứ hai Siệu Linh thật nham hiểm Khi suy nghĩ ra hai cái cách đó Cách nào cũng đâu thể giữ được Cái thai của cô Cô ta làm sao có thể để cô mang giọt máu của cậu hai được Dù cô có bị tống cổ ra khỏi cái nhà này thì cũng phải thân tàn ma dại sống trong đau khổ suốt cả đời Đó là cái giá mà cô phải trả khi đã cướp mất trái tim của cậu hai để cậu hai gẻ lạnh diệu linh suốt khoảng thời gian qua Có trách, cũng nên trách ông trời đã quá nhẫn tâm sắp đặt cho cô làm dâu nhà này Nếu cô không chấp nhận với cái nhà này làm dâu thì đâu có chuyện này xảy ra Còn bà Liên khi nghe đến cô đang mang trong bụng là một đứa con gái thì bà ta đã tức giận đến sôi cả máu. Bà ta đã nói trước rồi. Nếu cháu trai thì bà ta sẽ chấp nhận cô. Còn con gái thì đừng hòng bà ta nhận làm cháu. Nhưng giờ đây khi nghe được những lời nói của bà thầy bói thì bà ta liền tin ngay mà không cần suy nghĩ lại. Bà ta thấy bà thầy gợi ra cái cách làm thứ hai cũng đúng. Chỉ nếu trục thai của cô thì người đời sẽ nói bà ta là thứ ác độc. Còn phạt cô như thế Nhưng nhà cửa không còn xui xẻo nữa Mà tống cổ cô ra khỏi nhà này được Thì bà ta liền chọn cái cách hai. Bà Liên nhìn bà thầy rồi chấp nhận làm theo cách của bà thầy Nhưng bà thầy lại nói thêm Người đánh 100 roi vào người của cô phải là Diệu Linh Thì mới có hiệu quả Còn kêu gia đình hay kẻ ở thì không có hiệu nghiệm. Ngay giờ phút này bà Liên như bị trúng bùa mê Nên ngay bà thầy bói nói cái gì thì bà ta cũng tìm hết. Bà ta liền bảo con bích đi vào lôi cô ra đây. Nhưng bà thầy đã nói hãy chuẩn bị cho bà thầy một cái bàn lớn đặt ở giữa sân nhà. Rồi chạy gấp ra chợ mua bông trái cây và bánh ngọt, bày ra bàn cho bà thầy. Bà thầy làm như thế mới bài bản, để không bị nghi ngờ là đang nói láo. Rất nhanh bà Liên đã xài con bích đi mua những thứ mà bà thầy cần. dưới bếp lúc này dì diệu và con muội đi qua rồi đi lại miệng luôn cầu khấn cho ông dương và mọi người mau chóng quay về nhà để cứu giúp cô thoát qua kiếp nạn này dì diệu nói với con muội cái trò này chắc chắn diệu linh bày ra chứ làm sao có cái chuyện cô mang xui xẻo đến cho cái nhà này còn chọn cái cách đánh roi vào bụng cô cách đó còn tàn nhẫn hơn là chụp cái thai của cô ra nữa giờ đây dì diệu và con muội lòng như lửa đốt đâu như còn bích Nó hà hề y hệt như chủ của nó. Nó còn đang mong chờ cái cảnh cô bị chính Diệu Linh đánh nữa. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 8 của bộ truyện ngôn tình rất hay và hấp dẫn có tên Nước mắt mỡ là dòng sông của tác giả Minh Anh.